t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố gặp mặt thì sợ t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố gặp mặt thì sợ băng di đã hơi không kiên nhẫn vương những thứ này nhát gan hiệu cao cổ tất cả đều chạy khối này phá hòn đá cũng vô dụng chúng ta còn đợi ở chỗ này làm gì không bằng trực tiếp đi đem kia cái gì thiên thần lưng địa bàn cho bưng vừa v ậ n cho chúng tiểu nhân thêm đồ ăn p h ư n g tố xấu chừng mắt liếc hắn một cái an tĩnh vương tự có suy tính nàng có thể cảm giác được vương cũng không phải là đang là người mà là tại phân tích mảnh không gian này lưu lại mỗi một tia tin tức loại này cẩn thận cùng kiên nhẫn là băng di cái này ngốc hàng vĩễn học không được đúng lúc này Ừ. lý mục to lớn đầu sói nhỏ khẽ nâng lên nhìn về phía chân trời cơ h ộ i trong cùng một lúc băng di cùng phượng tố xấu cũng đều có cảm ứng có đồ đến đây băng di mắt r ồ n g bên trong hàn quang nhất t i ệ m tốc độ thật nhanh cố khí tức này là long tộc không đúng không t h u ậ n phượng tố xấu quanh thân hỏa diễm hơi hơi bước lên ngữ khí ngưng trọng là đầu kia theo bắc cảnh t u y ế t nguyên đảo tàu giao long vương ngao tiên h lời con chưa dứt chân trời một đạo màu vàng sẩm lưu quang đã từ xa mà đến gần thẳng tắp hướng lấy hồ tâm đảo lao xuống mà đến ngao tiên trong lòng c ù n nghỉ hắn đã cảm ứng được cái kia cố cực lớn đến để linh hồn hắn đều tại run sợ năng lượng nguyên thì ở phía dưới mà lại t r u n g quanh không có cường đại khí tức kỳ lân nhóm thật không tại quả thực là trời cũng giúp ta ha ha ha ha như thế t h ầ n vật nên vì bản thân tất cả trong tiếng cười điên dại hắn to lớn thân rồng phá vỡ tầng mây như một viên vẫn thạch giống như hàng lâm ánh mắt của hắn trước tiên thì khóa chặt bãi cỏ phía trên cái viên kia hình lục rác băng tinh t h ầ n vật thật là thân vật thế mà một giây sau hắn ánh mắt theo băng tinh hướng bên cạnh xê dịch một tấc hắn thấy được một cái móng luớt một cái bao trùm lấy trắng như tuyết lông tóc to lớn mà có lực vớt sói c h í ngao h tùy ý ở miếng i k băng tinh bên tinh cạnh. n g a thiên trong i cười im ế n g mà bặt đầu phảng phất có ước vạn đạo sấm xét đồng thời nổ tung là là là hắn tuyết lang vương lý mục hắn tại sao lại ở chỗ này hắn vì sao lại ở chỗ này Ngao thiên t、so、đây là ngạo n thiên não hải bên trong ý niệm duy nhất không có chút gì do dự không có, có bất kỳ động tác dư thừa nào ngao thiên thậm chí ngay cả một câu hình thức cũng không dám nói hắn bỗng nhiên vặn vẹo thân rồng thân thể cao lớn ở giữa không trung vạch ra một cái cực kỳ chật vật mà buồn cười đột nhiên thay đổi bốn cái long c h ả o điên cuồng đào lấy không khí cái đuôi vung ra một đạo t ạ n ảnh phanh hắn thiêu đốt tinh huyết vận dụng áp đáy hòm đào mệnh b ỹ pháp hóa thành một đạo so lúc đến nhanh ba lần không ngừng màu vàng sầm lưu quang hướng về chính mình lúc đến phương hướng b ỏ mạng chạy trốn cái kia tốc độ nhanh đến băng di đều sửng sốt một chút hắc cái này ra hỏa làm cái quỳ gì băng di to lớn trên đầu viết đầy dấu chấm hỏi khi thế hung hăng chạy tới trông thấy vương ngài thì bay đầu chạy trốn còn chạy nh bệnh thần kinh a hắn có chút khó chịu giữ môi ta còn tưởng rằng có thể đánh một chầu đâu cắt thứ h è n nhát phượng tô xấu nhìn lấy cái tia đã hốt hoảng chạy trốn bóng lưng như có điều suy nghĩ hắn hẳn là nhận ra vương lý mục trên lưng tô thanh tuyết cùng l à c a n phi cũng tại nhỏ giọng thầm thì và cái tia lớn run dài chạy thật nhanh hắn hình như rất sợ lang ba dáng vẻ lang ba trước tia đánh qua hắn sao lý mục nhìn lấy ngao thiên biến mất phương hướng bình tĩnh màu vàng kim đôi mắt bên trong rốt cục nổi lên một tia cực kỳ nhỏ còn sóng đây không phải là sắc ý cũng không phải phẫn nộ mà là một loại cùng loại với thợ săn nhìn đến một đầu vô béo con m ỗ i lúc chỗ t o á t ra có chút hăng h à i ánh mắt một cái trầm thấp dường như làm cho đại địa đều tùy theo cộng minh thanh â m tại hắn trong lồng ngực vang lên giống như là một tiếng cười khẽ ngao tiên h vốn còn muốn để ngươi lại nhiều phát dục một đoạn thời gian không nghĩ tới ngươi đưa mình tới cửa cũng tốt lúc trước c ô ý tha cho ngươi một cái mạng chính là vì hôm nay một khỏa bị cắt mất giao hẹ nếu n như ngay cả căn đều tới cái kia liền rốt cuộc g i ả i không ra ngoài nhưng nếu như giữ lấy căn cho hắn tới nước bón phân để hắn nhìn đến một lần nữa lớn lên hy vọng hắn liền sẽ l i ề u mạng hấp thu chất dinh dưỡng lớn lên so trước đó càng thêm béo khỏe hiện tại xem ra cái này khỏa giáo hẹn đã giải ra mới lá cây là thời điểm đi xem một chút người mới căn đâm ở nơi nào lý mục nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất cái viên kia thần phẩm nguồn năng lượng tinh mở ra bước chân vương vang di có chút không hiểu lý mục không quay đầu lại chỉ là dùng một loại trình bày giống như không mang theo bất kỳ tâm tình gì ngự a khí nói ra tàn bộ tiếng nói vừa ra trong né mắt vang dưới chân hắn đại đột nhiên trầm xuống một cái to lớn lon trống rông xuất hiện mà lý mục thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ sau một khắc liền xuất hiện ở ngoài ngàn mét trên bầu trời không nhanh không chậm đi theo ngao thiên chạy trốn con đường về sau b a n g di đầu tiên là s ư ớ n g sốt u nửa giây lập tức mắt r ồ n g sáng lên b ừ n g tỉnh đại ngộ ta đã hiểu ta hoàn toàn đã hiểu cái này ngao thiên tuyệt đối cùng kỳ lân mất tích có quan hệ hắn vừa mới kinh hoàng như vậy chạy trốn cũng là có tật giật mình vương đây là muốn đuổi theo cha hậu trường hát thủ thông qua đầu này tiểu t a c ngư câu ra sau lưng cả lớn ta liền nói vương vì sao lại đối loại tiểu nhân vật này cảm thấy hứng thú thì ra là thế vương chi trí tuệ thâm bất khả chắc tính toán không bỏ sót ta Bang di. hắn một bên điên cùng n á o bủ một bên phát ra một tiếng cao vút l o n g âm thân thể cao lớn hóa thành màu băng lam lưu quang hứng thú bừng bừng đuổi theo vương chờ ta một chút loại này việc nặng để cho ta tới là được p h ư n g tố xấu nhìn lấy hí tinh chiếm hữu b ă n g di lắc đầu bất đắc dĩ nàng hai cánh chấn động hóa thành một đoàn lưu hỏa cũng đi theo ngao thiên cảm giác mình sắp phải chết hắn thể nội huyết dịch đang thiếu đốt long nguyên đang sôi t r à o mỗi một tấc bắp thịt đều đang phát ra không chịu nổi gánh n ặ n g gì hắn đã đem tốc độ nâng lên đời này nhanh nhất cấp độ thế mà sau lưng cố khí tức kia cái kia cố để hắn theo linh hồn chỗ sâu cảm thấy run sợ như là thiên uy giống như mênh mông khí tức khủng bố nhưng thủy t r u n g như ảnh tùy hình không xa không gần tựa như mèo đang t r e o vào chuột đầu kia màu trắng ác ma căn bản không có coi hắn là thành một cái đối thủ hắn đang chơi c h ư ơ n g 555, trốn vào s á c rùa đen bên trong thì an toàn sao c h ư ơ n g 555, trốn vào s á c rùa đen bên trong thì an toàn sao ngao thiên hoảng sợ áp đảo hết thảy hắn liều mạng phi hành bay hướng hắn thần quốc đi rốt cục trên đường chân trời xuất hiện một tòa sắt thép thành thị hình dáng hy vọng ánh sáng nhanh nhanh hơn chút nữa ngao thiên ép khô thể nội sau cùng một tia long nguyên một đầu đánh tới căn cứ năng lượng hộ cháo ông phụ trách thủ vệ binh lính chỉ cảm thấy t h ấ y h o a mắt một nói to lớn hắc ảnh liền ầm vang đập vào cửa căn cứ quảng trường phía trên kích thích mạng lớn bụi mù địch tập tiếng cảnh báo trong nháy mắt vang tận mây xanh vô số tối gom họng pháo theo sắt thép hàng rào bên trong rối ra nhắm ngay bụi mù trung tâm dừng tay là ta các binh lính s ứ n g sở cái này mới nhìn rõ cái kia ghé vào to lớn va chạm trong hầm toàn thân phiến tung bay chật vật không chịu nổi thất ảnh chính là bọn hắn thờ phụng long thần ngao tiên đại nhân là long thần đại nhân nhanh đóng lại cảnh báo thông báo đội y tế đàm phán hòa bình sẽ cả cái căn cứ đều rối loạn lên rất nhanh một đạo bóng dáng bé nhỏ đệ nhất cái v ọ o r a trên đầu nàng mọc ra hai cái tinh xảo trong suốt sừng nhỏ trên mặt viết đầy lo lắng cùng đau lòng nô chủ noan ngữ mị bổ nhào vào ngao thiên bên người nhìn lấy trên người hắn vết thương sâu tới xương cùng hệ hoại khí tức nước mắt trong nháy mắt thì chảy xuống những thứ này thương đại bộ phận đều là cưỡng ép thôi động bí pháp siêu phụ tài phi hành tạo thành nhưng tại không rõ chân tướng noan ngữ mị trong mắt điều này hiển nhiên là đã trải qua một trận ác chiến chứng minh ngài ngài thụ thương rồi là ai là ai có thể đem ngài bị thương thành dạng này trong lòng nàng ngao thiên cũng là vô địch đại danh tử là hành tàu ở nhân gian thần trì ngao thiên nằm dạp trên mặt đất miệng lớn t h ở phì phò trái tim còn tại điên cồn g d ó n g lên hắn có thể cảm giác được cái tia cố như núi như b i ể n khí tức khủng bố tại hắn xông vào căn cứ trong n g y mắt thì biến mất hắn không có truy vào đến tạm thời an toàn sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác xông lên đầu hắn căng cứng bắp thịt rốt cục có một t i ế lỏng nhưng ngay sau đó hắn liền thấy chung quanh càng tụ càng nhiều người nhóm t hắn ấ y được bọn h trong mắt cái kia hôn tạp kinh, mắt Một cái trong tựa tia trúng lo hoặc. vào hôn chấn kinh, ánh nghi niệm như đánh hắn. Nguy、rồi. Hắn cái cái chốc kia rồi. hâu đầu và ý bộ dáng bây giờ nơi nào còn có nửa điểm thần chỉ huy nghiêm quả thực cũng là một đầu chó mất chủ này lại nghiêm trọng giao động sự thống trị của hắn c ă n cơ tín ngưỡng một khi sinh ra vết rách liền không còn cách nào để bù. hắn đại nao đang sợ hai kích thích phía dưới phi tốc vận chuyển không thể nói lời nói thật tuyệt đối không thể nói chính mình là bị một con sói dọa đến sợ chết khiếp trốn về đến hắn ngắm nhìn một phía ánh mắt đảo qua những cái k i a nhân loại quan lớn cùng binh lính không sao bản tôn tại giò xét lánh địa lúc cảm giác được một cỗ tiềm tàng tại cực bắc băng nguyên chỗ sâu thượng cổ tà ma chi khí vật kia rất mạnh như mặc kệ phát triển không ra ba tháng liền sẽ ủ thành họa lớn ngập trời uy hiếp được cả cái căn cứ tồn vong hắn nói làm như có thật trên mặt thậm chí gạt ra ngưng trọng cùng nghĩ mà sợ dường như thật đã trải qua một trận kinh tâm động p h á c h chiến đấu trong đám người phát ra một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm thượng cổ tà ma liền long thần đại nhân đều cảm thấy khó giải quyết tồn tại ngao thiên rất hài lòng loại này hiệu quả hắn tiếp tục hướng xuống biên bản tôn tới á c chiến rốt cục đem thành công phong ấn đại giới chính là tiêu hao bản tôn gần b ả y thành lực lượng bất quá vì các ngươi đáng giá nói xong hắn dường như hao hết chỗ có sức lực thân thể hơi trao đảo một cái nửa tựa vào n o n ngữ mị trên thân n o n ngữ mị lập tức ôm chặt lấy hắn trong mắt đã tràn đầy sùng bái cùng cảm động nước mắt n ô chủ ngài vì chúng ta chung quanh các tín đồ trong nháy mắt sôi t à o nguyên lai、like、là dạng này long thần đại nhân là vì bảo hộ chúng ta mới bản thân bị trọng thương ta đã nói rồi cái này thế giới phía trên làm sao có thể có tồn tại có thể đánh bại long thần đại nhân ô ô ô long thần đại nhân ngại khổ cực long thần đại nhân và thuế cùng n h i ệ t tiếng gọi ở mỹ liên tiếp những cái kia nguyên bản còn có chút lo nghĩ căn cứ quá lớn giờ phút này cũng nào hào lộ ra thì ra là thế biểu lộ lời giải thích này hợp tình hợp lý không có người hoài nghi hoặc là nói bọn hắn không dám hoài nghi cũng không muốn đi hoài nghi bọn hắn cần một cái vô địch thần làm chủ của tinh thần nhìn lấy mọi người cùng nhật ánh mắt c à n thụ được một cỗ tinh t h ầ n tín ngưỡng chi lực tuân g a nhập thể nội chữa trị thương thế của hắn ngao thiên trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhóm l ừ a gạt hắn nhắm mắt lại giả bộ như tại điều thức nhưng trong lòng đang tính toán không được nơi này không an toàn đầu kia màu trắng ác ma hôm nay có thể tìm tới chính mình ngày mai thì có thể tìm tới nơi này nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp tìm tới một cái bí mật hơn càng núi rửa cường đại hắn đã chịu đủ loại này lúc nào cũng có thể bị nghiền chết hoảng sợ n ô chủ ta phủ ngài đi thần điện nghỉ ngơi đi loãng ngữ mị ôn nhu nói Ừm. ngao thiên nhẹ gật đầu mặc cho nàng đỡ lấy tại một đám quan lớn cùng tín đồ chen trúc giới chậm rãi đi hướng căn cứ hạch tâm nhất gian phòng hắn coi là chính mình rốt cục có thể thở một ngụm Trong trong xa xa thủy, thủy t h giang t giác. Giang giác kiên cố hợp kim kiến trúc tại cỗ uy áp này phát u ú n g ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì vô số pha lê trong nháy mắt hóa thành bột mịn căn cứ bên trong tất cả người sống sót vô luận lạ tại binh lính tuần tra vẫn là tại nghỉ ngơi bình dân đều tại thời khắc này cảm thấy trái tim bị bàn tay vô hình n ắ m lấy hô hấp đống nhiên đình trệ bọn hắn thể nội năng lượng thể nội huyết dịch thậm chí linh hồn đều tại c ố khí tức này trước mặt không bị khống chế rút r ú dày thần phục cái kia đó là cái gì một tên quân vương cấp cường giả khó khăn ngầm đầu nhìn về phía căn cứ phần ngoài trong mắt tràn đầy hoảng sợ mà vừa vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi ngao tiên thân thể đống nhiên cứng đờ con ngươi của hắn trong nháy mắt co lại thành to bằng núi kim cỗ khí tức này cỗ này để hắn vĩnh viễn đều không thể quyết được tới từ địa ngục thâm viên khí tức hắn đến rồi hắn thật đổi、tới. v ừ a mới bình phục lại đi hoảng sợ lại lần nữa khôi phục a ngao thiên không chút nghĩ ngợi quay người liền muốn hướng chỗ sâu chạy trốn hắn tất cả nguy trang tất cả thần minh g á n g v ẻ tại thời khắc này nát đến không còn một mảnh nhân loại căn cứ bên ngoài ngàn mét không c h u n g bang di cùng phượng tố xấu lơ lửng tại trong tầng mây túi đầu quan sát phía dưới tòa kia để phòng xâm nghiêm nhân loại căn cứ cửa vào vương chính là chỗ này bang di to lớn thân dòng phía trên băng vẫy màu xanh lam lóe da dày đặc hà quang hắn cảm thụ được phía dưới cái kia cũ quen thuộc lại hư ngược khí tức mắt dòng bên trong tràn đầy xem thường cái kia tiểu tạp ng h ừ hắn coi là trốn vào s á c rùa đen bên trong thì an toàn sao thật sự là ngây thơ chương năm trăm năm mươi sáu có lẽ ta có thể chương năm trăm năm mươi sáu có lẽ ta có thể vương ngài hạ lệnh đi ta cái này đi đem hắn vỏ rùa tính cả bên trong tiểu trùng tử cùng một chỗ nghiền nát bang di đã không kịp chờ đợi muốn biểu hiện mình hắn thấy vương nhắc đường theo đầu này tiểu tạng ngư khẳng định là muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm tới thế lực sau lưng hắn sau đó một m ẹ hốt gọn hiện tại đã đến mục đích dĩ nhiên chính là khai chiến tín hiệu phượng tố xấu thì lộ ra càng thêm cẩn thận nàng mỹ lệ trong mắt phượng lóe ra suy tư q u a n mang cái này nhân loại căn cứ quy mô không nhỏ bên trong có không ít c ư ờ n giả g tuy nhiên đều không phải là rất lợi hại nhưng số lượng đông đảo mà lại tựa hồ có một loại kỳ quái lực lượng đem bọn hắn ngưng tụ ở cùng nhau nàng cảm nhận được cái kia c ố hôn tạp nhưng lại dị thường ngưng tụ tín ngưỡng chi lực vương lý mục thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bọn hắn phía trước hắn vẫn như cũng là đầu kia thân dài vượt qua ba mươi m to lớn tuyết lang hình thái thuần trắng lông tóc không gió mà bay màu vàng kim đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên thành thị phía dưới. phản phất tại nhìn một cái thú vị bằng cát tàn bộ bang di s ư ớ n g sở tán tàn bộ phượng tố xấu cũng có chút không rõ ràng cho lắm còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng lý mục lại bổ sung một câu các ngươi bên ngoài tiếp ứng nói xong hắn thân ảnh liền bắt đầu biến đến hư huyễn không có gây nên bất luận cái gì không gian ba động cứ như vậy l ạ g yên không một tiếng động dung nhập trong không khí dường như hắn chưa bao giờ xuất hiện qua bang di đầu d ò n g to lớn ngốc trệ tại nguyên chỗ miệng rồng nửa tấm hiện nhiên cpu có chút quá lại tiếp ứng vương một ngươi tiến bảo cứ như vậy đi không t à n bộ tiến bảo cái này cùng hắn não b ổ long trời l ở đất vương bá chi khí hoành tạo thiên quân một kích hủy diệt t à á c xào h u y ệ t kịch bản hoàn toàn không giống a vì cái gì vương vì cái gì phải làm như vậy băng di não tử bắt đầu điên cuồng vận chuyển vô số cái suy nghĩ va chạm nổ tung cuối cùng một đạo l i n h quan g loại qua hắn đã hiểu hắn hoàn toàn đã hiểu ta hiểu được băng di vô long trào phát ra một tiếng vang thật lớn vương vương tha hắn quá nhân tử phượng tố xấu bị hắn đột nhiên hét lên dáng vẻ giật này mình bất đắc dí hỏi ngươi lại minh bạch cái gì rồi ngươi còn không có nhìn ra sao b a n g di dùng một loại ngươi đạo hạnh quá nhỏ bé ánh mắt nhìn lấy nàng cái này căn cứ bên trong có vô số bị che đậy p h à m nhân bọn hắn là vô tội nếu như chúng ta ở bên ngoài khởi xướng cường công tất nhiên sẽ tạo thành đại lượng vô vị thương vong vương là thần là nhân từ c o n chủ hắn không nguyện ý nhìn đến sinh linh đồ thán cho nên hắn lựa chọn một người đi vào hắn muốn lấy lôi đình thủ đoạn tinh c h u ẩ n chỗ lặng yên không một tiếng động giải quyết hết kẻ cầm đầu cái kia ngao thiên còn có hắn sau lưng làm chủ từ đó lấy cái giá thấp nhất giải phóng những thứ này bị nô dịch phạm nhân cái này cái này là bực nào lồng ngực bực nào trí tuệ vương c h i uy nghiêm cùng nhân tử cùng tồn tại bang di càng nói càng kích động to lớn thân rồng cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ phượng tố xấu nghe được sửng sốt một chút giống như có chút đạo lý nhưng lại luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào lấy nàng đối v ư ơ n g hiểu rõ vương tuy nhiên không thích giết chóc nhưng cũng tuyệt không phải cái gì nhân t ử nương tay nhân quân hắn làm bất cứ chuyện gì đều chỉ có một cái căn bản nhất điểm xuất phát lợi ích làm như thế đối với hắn có chỗ tốt gì phượng tố xấu nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát cũng không muốn vương trí tuệ thân bất khả chắc nàng chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là đủ rồi dưới mặt đất căn cứ trung ương thần điện quảng trường không gian nổi lên vô hình gợn sóng một giây sau một đầu toàn thân trắng như tuyết thân hình nguy nga cửa làng chống rông xuất hiện tại quảng trường trung ương hắn xuất hiện trong nháy mắt trước đó cái kia c ô ép tới sở hữu người t h ở không nổi huy áp ngược lại biến mất không phải thật sự biến mất mà chính là bị hoàn mỹ thu liếm đến thể nội phản phát quy chân cái này so phóng ra ngoài khí thức là cao minh hơn cảnh giới cũng đại biểu cho càng thêm thực lực khủng bố toàn bộ quảng trường t i n tính như chết tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn lấy đầu này thần tuấn mà tràn ngập cảm giác gác bách thần bí cử thú hắn quá to lớn hoàn toàn cũng là một tòa di động tiểu sơn hắn quá thần thánh thuần trắng lông tóc phảng phất tại phát sáng không n h i ễ một m tia hạt bụi hắn thật là đáng sợ cặp kia bình tĩnh màu vàng kim đôi mắt chỉ là nhìn qua thì khiến người ta cảm thấy linh hồn của mình muốn bị đông cứng bị nhìn xuyên sở hữu người cũng nhìn ra được trước mắt đầu này bật lang so với bọn hắn long thần đại nhân phải cường đại hơn nhiều hoàn toàn không phải một cái lượng cấp tồn tại vừa mới còn tại thét trói hai vang lên chuẩn bị chạy trốn ngao tiên cũng cứng ngay tại chỗ. hắn chạy không được tại cái kia s o n g màu vàng kim đôi mắt nhìn soi mói hắn thân thể hắn lực lượng thậm chí suy nghĩ của hắn đều giống như bị đông cứng hoảng sợ chất đầy hắn bộ ngực ngao thiên muốn cầu tha cho muốn bị xuống muốn dập đầu nhưng vào lúc này trong đám người một người mạc sĩ quan cao cấp chế phục t r u n g nhân nhân mặt đỏ lên vung tay hô to long thần đại nhân cũng là đầu này yêu thú sao cũng là hắn đem ngài trọng thương sao giết hắn giết hắn vì long thần đại nhân báo thủ cái này thanh âm giống như là một viên họa tinh trong nháy mắt đốt lên toàn bộ quảng trường c ù n nhiệt bầu không khí giết hắn bảo vệ gia viên long thần đại nhân là vô địch chỉ là một đầu bạch lang đáng là gì chiến chiến chiến, chiến. long thần đại nhân xin ngài xuất thủ chém giết kẻ này truyền ta thần uy trấn t i ê n tiếng hô tại to lớn dưới lòng đất không gian bên trong hội tụ thành một đạo kinh khủng s ó n g âm vừa đi vừa về k h u ấ y đậu tín ngưỡng là cái đáng sợ đồ vật nó có thể khiến người ta mù quáng để người không sợ thậm chí để người đ i ê n cuồng tại những thứ này cuồng tín đồ trong mắt bọn hắn thần là vô địch trước đó thủ thường chỉ là bởi vì thượng cổ tà ma quá mức cường đại mà trước mắt bạch lang mạnh hơn có thể so sánh thượng cổ tà ma còn mạnh hơn thần long đại nhân cần một phen thắng lợi đến củng cố tính ngưỡng của chính mình thần long đại nhân cần một trận hiến tế để chứng minh chính mình thần chỉ huy năng ngao thiên n g h e bên thai như núi kêu b i ể n gầm hò hét thật nghị quay đầu lại một ngụm c ắ n chết cái kia đi đầu ồn ào ngủ xuẩn các người biết cái gì các người căn bản không biết mình đối mặt là cái gì đây không phải là yêu thú cái kia là át ma là thiên thai là hành tẩu thần thoại thế mà đã muộn một cố dồi dào tinh thần tới cực điểm tín ngưỡng chi lực điên quần mà tràn vào hắn thể nội so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn m ã n liệt đều muốn to lớn đây là mấy vạn tín đồ tại cuồng nhiệt nhất trạng thái dưới không giữ lại chút nào h như thế ngao thiên thể nội lực lượng liên tục tăng lên nguyên bản bá chủ cấp đỉnh phong bình cảnh tại cái này cố cự lực cọ rửa dưới trong nháy mắt bị xôn phá chuẩn đế cấp mặc dù chỉ là n g u y cảnh là dựa vào ngoại lực cưỡng ép t r ồ n g lên đi nhưng quả thật là chuẩn đế cấp lực lượng m ê n h mông lực lượng cảm giác như là rượu mạnh nhất trong nháy mắt tê dại ngao thiên trong lòng cái kia tên là hoảng sợ thần kinh hắn túi đầu nhìn một chút chính mình lóe ra quang mang long trảo cảm thụ được thể nội lao nhanh gào thét long nguyên ta giống như lại đi ánh mắt của hắn lần nữa tìm đến phía đầu kia bạch lang đối phương vẫn như c ũ đứng bình tĩnh ở nơi đó màu vàng kim đôi mắt bên trong không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì hắn giống như cũng không có phải lập tức ý tứ động thủ một cái to gan suy nghĩ tại ngao thiên trong lòng điên cuồng sinh sôi có lẽ ta có thể chương 557, n h ì n hắn cái tia tiểu nhân đắc chí s á t mặt chương 557, n h ì n hắn cái tia tiểu nhân đắc chí s á t mặt chương năm trăm năm mươi bảy nhìn hắn cái tia tiểu n n đắc c h p m à đầu kia bạch lang mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ cũng chỉ là chuẩn đế cấp có lẽ ta có thể cùng hắn qua một chiêu đúng thì một chiêu ta dùng hết toàn lực đánh ra tối cường một kích mặc kệ kết quả như thế nào lập tức liền chạy chỉ cần có thể tại hắn thủ hạ đi qua một chiêu ta thần t h o ạ i liền sẽ không phá diện ý nghĩ này một khi xuất hiện liền không còn cách nào ngăn chặn lực lượng mang đến hư giả tự tin tín đồ hò hét trở thành mang lấy hắn không thể không phía trên liệt hòa ngao thiên c h ầ m rãi ngẩng đầu lên trong mắt của hắn hoảng sợ đã bị một loại hôn tạ đ i ê n cồn g cùng quyết tuyệt quan mang thay thế nghiêm xúc dám xâm nhập bản tôn thân quốc này. này hôm nay l i ê n để ngươi thần hồn câu d i ệ t tiếng nói vừa ra hắn thì mang theo uy thế hủy thiên diệt địa xông về lý mục thì một chiêu đánh xong ta liền chạy một cách này hội tụ toàn thành mấy chục vạn người niềm tin uy thế chi thịnh phản phất muốn đem bầu trời đều chọc ra một cái lỗ thủng quảng trường phía trên tất cả mọi người nín thở nó ngữ mị càng là khẩn trương đến song tay chăm chú nắm cùng một chỗ trên đầu nhỏ nhăn sừng rồng đều nổi lên v ầ n g sáng n h ạ t nhạt lý mục tuy nhiên nhẹ n h ó m đỡ được công kích nhưng thân hình tựa hồ sò、so、vừa mới hư huyễn ở phía dưới mọi người nhìn lại bọn hắn thần hoàn toàn chiếm cứ thơ ư phong đem cái kia đáng sợ tuyết lang vương hóa thân áp chế đến không hề có lực hoàn thủ không dám nhúc nhích một chút t h ắ n g chúng ta muốn thắng ngao thiên đại nhân vô địch tín ngưỡng chi lực lần nữa sôi trào biến đến càng thêm tinh t h u ầ n càng thêm cuồng nhiệt ngao thiên cảm thụ được thể nội lại lần nữa tăng vọt lực lượng lòng tin càng phát ra bành trướng thế công cũng càng phát ra mãnh liệt hắn dường như đã thấy chính mình đem tuyết lang vương triệt để mã diện sau đó quân lâm bắc cảnh thành là chân chính trí cao vô thượng tần minh chiến âu kéo dài ước chừng mười phút đồng hồ trên không trung cái kia mảnh hải dương màu vàng áo uy thế đã đ ạ t đến đ ỉ n h phong d i ệ t cho ta ngao thiên bắt lấy một cái cơ hội đem tất cả lực lượng chuyển tụ vào một điểm vê anh lần này lý mục né tránh không kịp Phúc. thân ảnh màu trắng tiêu tán trong không khí tại triệt để tiêu tán trước tấm kia trên mặt lạnh lùng tựa hồ lộ ra một tia hoảng hốt cùng không c a m lòng giữa thiên địa chỉ còn lại có ngao thiên cái kia vĩ nạn thân ảnh tắm rửa tại màu vàng kim thần quang bên trong giống như sáng thế thần rõ ràng cả tòa thành thị lâm vào dài đến ba giây tính mịch sau đó tháng, tháng mang theo cực độ không xác định thanh âm phá vô ỡ số người kích động đến lệ rơi lệ mặt bọn hắn bị rạp xuống đất hướng về trên bầu trời ngao thiên điên cuồng lê bái hò hét màu vàng kim tín ngưỡng hồng lưu điên cuồng cọ rửa ngao thiên thân thể cùng linh hồn hắn cảm giác mình chính đang thăng hoa một loại trước nay chưa có toàn năng cảm giác để hắn cơ hồ muốn rên dị lên tiếng thắng ta ta thắng ngao thiên cúi đầu nhìn lấy hai tay của mình cảm thụ được thể nội cái kia quần quẫn như yên hải lực lượng vẫn như cũ có chút hoảng hốt hắn bậy m à thật đánh bại cái kia để hắn nghe tin đã sợ mất mật tuyết lang vương cuồng hỉ khó nói lên lời cuồng hỉ như là hỏa sơn bạo phát trong nháy mắt thôn vệ hắn tất cả lý trí hoảng sợ cẩn thận nguy trang toàn diện bị ném đến tận lên chín tầng mây hắn cũng không tiếp tục là đầu kia theo bắc cảnh tuyết nguyên hốt hoảng chạy trốn chó mất chủ hắn là thần là đánh bại cựu thần tân thần ha ha. ha ha ha ha ha ha ngao thiên ngửa mặt lên trời cười như điên trong tiếng cười tràn đầy áp lực đã lâu điên cuồng cùng, cùng đặc ý thân hình hắn nhất điểm trong nháy mắt xuất hiện tại trung tâm quảng trường trên đ à i cao xuất hiện tại vô số cuồng nhiệt tín đồ trước mặt nó o ngữ m ị đệ nhất cái vọt lên mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng ái mộ mà nhìn xem hắn ngao thiên đại nhân ngài lời còn chưa nói hết liền bị ngao thiên nhất đem chăm chú ôm vào trong ngực lực lượng khổng lồ đâu cho nàng cơ hồ thở không nổi nhưng nàng không thèm để ý chút nào chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc bản v ư n thắng ngao tiên ôm lấy nàng dùng hết lực khí toàn thân đối với toàn bộ thế giới phát ra thắng lợi gào thét bản vương、thắng. hắn thậm chí quên đi duy trì chính mình bộ kia trách trời thương dân thần s ứ gương mặt k h ắ p khuôn mặt là g i ữ t ậ n mà vặn vẹo cùng h ỉ đỉnh đầu hắn dưới làn da hai cái cao chót vót sừng rồng kèm nén không được nữa phá thịt mà ra trực chỉ bầu trời thuộc về giao long vương bá đạo cùng hung lệ chi khí không giữ lại chút nào phóng xuất ra nhưng giờ phút này không có người để ý những thứ này tại các tín đồ trong mắt cái này g i ữ t ậ n sừng rồng là thần uy biểu tượng cái này hung lệ khí thức là thần phạt lực lượng bọn hắn thần thắng lợi cái này liền đầy đủ cùng lúc đó tại cách cách nhân loại căn cứ mấy trăm km bên ngoài một chỗ trên tầng mây băng di cùng phượng tố xấu chính lo lắng chờ đợi đột nhiên không gian hơi hơi v ặ n mẹo lý mục cái kia vượt qua dài ba mươi mét to lớn tuyết lang chân thân l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện hắn vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh đạm mạc dáng vẻ dường như vừa mới thật chỉ là ra ngoài tảng cái bước v ư ơ n g băng di cùng phượng tố xấu lập tức nên đón tiếp lấy v ư ơ n g ngài không có sao chứ phượng tố xấu mỹ lệ trong mắt phượng mang theo một vẻ lo âu tình huống bên trong như thế nào cái kia ngao t i ê n băng di thì là mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng kích động vâng ngài nhất định đã đem cái kia kẻ cầm đầu cho giải quyết tại chỗ đi đây là lôi đình thủ đoạn nhân quân tri phong chúng ta bội phục sát đất lý mục liếc mắt nhìn hắn màu vàng kim đôi mắt bên trong tựa hồ cất dấu mỉm cười có trò hay để nhìn cho vui băng di xứng sở phượng tố xấu cũng có chút không hiểu vương có ý tứ là băng di nao tử bắt đầu cao tốc và chuyển hắn nhìn lấy lý mục l ô n g tóc không hao tổn bộ dáng lại liên tưởng đến vừa mới câu kia trò vui trong n y mắt một cái hoàn toàn mới càng thêm lớn gan kịch bản ở trong đầu hắn thành hình ta hiểu được băng di vô long trào bừng tỉnh đại ngộ vương ngài thật sự là tính toán không bỏ xo ta hắn kích động nói ra ngài căn bản cũng không phải là đi chém giết hắn mà chính là mà là đi diễn một cảnh phim diễn xuất phượng tố xấu càng mơ hồ không sai băng di ánh mắt sáng đến dọa người ngài cố ý bày ra địch lấy yếu cố ý bại lui chính là vì để đầu kia cá t r ạ c h nhỏ đắc ý v n g hình để hắn cho là mình thật chiến thắng ngài từ đó triệt để bại lộ dã tâm của hắn cùng bản tính nâng g i ế t đây là cao minh nhất nâng g i ế t chi thuật để chính hắn đi đến hủy diệt bên bờ vực sau đó chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng đầy vâng a ngài trí tuệ quả thực so tinh không còn mê n g ẫ hơn băng di đã bắt đầu lời nói không mạch lạc phượng tố xấu nghe xong hắn nao b ổ nhìn nhìn lại lý mục cái kia từ chối cho ý kiến bình tĩnh biểu lộ trong lòng nhất thời hiểu rõ tuy nhiên quá trình khả năng có chỗ ra vào nhưng kết quả này tám chín phần mười xem đi băng di ngầm hiểu lập tức trương khai long miệng phun ra một mặt trong suốt sáng long lanh băng kính chính là cái kia mặt bị phượng tê ngô đ á n h n á t lại bị hắn chữa trị tốt quan sát đánh giá thời gian chi kính trên mặt kính quang hoa lưu chuyển rất nhanh rõ ràng hiện ra a khu trung tâm quảng trường cảnh tượng bọn hắn vừa hay nhìn thấy ngao tiên ôm lấy loan n g mị cùng hô bản vương thắng một mặt kia cùng cái kia cũng không còn cách nào che giấu giữ t ậ n sừng rồng c h ậ c c h ậ c c h ậ c nhìn hắn cái kia tiểu nhân đắc chí sắp mặt băng di khinh thường nếp miệng thật sự coi chính mình đi bất quá là vương cùng hắn chơi đùa thôi phượng tố xấu thì chú ý tới một chi tiết nhỏ khác cái kia cố tín ngưỡng chi lực thuốc to lớn h ắ n t ự i hồ thật thông qua một trận chiến này ngưng tụ thần cách hình thức ban đầu lý mục nhàn nhạt mở miệng là đùa đòi mạng lúc này băng kính bên trong n a o thiên đã triệt để nhẹ nhàng chương năm trăm năm mươi tám tất cả a khu cư dân không lại xử lý bất luận cái gì các con dân của ta hôm nay chúng ta đánh bại cựu thời đại biểu tượng tuyết lang vương cái này đã chứng minh chúng ta mới là thời đại này nhân vật chính ta ngao tiên h mới là duy nhất tân thần ngao đám người buộc phát ra càng thêm điên cuồng reo họ nhưng là ngao tiên h lời nói xoay chuyển đầu kia ác lan tuy nhiên bại lui nhưng hắn may mướt hắn bầy sói y nguyên chiếm cư tại chúng ta ra viên bên ngoài bọn hắn là cựu thời đại tàn đảng là trở ngại chúng ta nên đón tân thế giới h u ác tính bản vương ở đây tuyên bố từ ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu trạng thái bản vương mục tiêu là triệt để hủy diệt bắc cảnh bầy sói đem cái kia cánh đồng tuyết biến thành chúng ta tân thế giới nông trường lời nói này để tất cả tín đồ nhiệt huyết đều bắt đầu cháy rừng rực đánh bại lang vương lại diệt đi bầy sói cái này là bực nào huy hoàng công tích bọn hắn dường như đã thấy chính mình đi theo tại tân thần sau lưng khai sáng một cái trước đó chưa từng có vi đại thời đại thế mà ngao thiên lời kế tiếp lại làm cho phần này của nhiệt xuất hiện một tia vi rượu phân liệt vì để cho chúng ta có thể lấy tốc độ nhanh nhất tích xúc tối cường lực lượng đi đối kháng bầy sói ngao thiên vung tay lên thanh âm tràn đầy mê hoặc bản vương quyết định từ hôm nay trở đi tất cả a khu cư dân các ngươi ta trung thành nhất tín đồ các ngươi đem không lại dùng xử lý bất luận cái gì sinh sản cùng lao động các ngươi duy nhất nhiệm vụ cũng là cầu nguyện tu luyện tiến hóa ta sẽ ban cho các ngươi lực lượng mạnh hơn để cho các ngươi trở thành thần quân đoàn một viên đi theo bản vương đi xé nát những cái kia ác lang vê anh đạo mệnh lệnh này tại a khu trong đám người nổ tung không cần làm việc rồi mỗi ngày chỉ cần tu luyện cùng cầu nguyện liền có thể biến cưỡng còn có loại này hạo sự a khu các cư dân cơ hồ không thể tin vào thai của mình ngắn ngủi ngạc nhiên về sau là càng thêm cồn u g loạn cồn g hoan thần ân cuồn cuộn c ả m tạ ta thần ngao tiên h bọn hắn đối ngao tiên h tín ngưỡng tại thời khắc này đ ạ t đến trước nay chưa có đ ỉ n h phong thế mà tại quảng trường bên ngoài những cái kêu đến từ b khu C khu d khu chờ cái khác khu vực phụ trách người cùng dân chúng trên mặt biểu lộ nhưng từ cổ nhiệt chậm rãi biến thành kinh ngạc không hiểu thậm chí là khủng hoảng a khu người không đi làm người nào đến trồng trọt lương thực người nào đến bảo trì năng lượng hộ cháo người nào đến xử lý thành thị đồ bỏ đi người nào đến sản xuất vũ khí trang bị cả cái căn cứ vận chuyển cơ hồ đều là từ những thứ này bên ngoài khu người tại phụ trách a khu người càng giống là ngao thiên bên người thần vệ bản thân thì không thế nào tham dự lao động hiện tại càng là trực tiếp bị miễn trừ chỗ có nghĩa vụ cái này như vậy sao được một cái phụ trách hậu cần dê khu chủ quản tự lẩm bẩm mấy chục vạn người không sự tình sinh sản quang làm mỗi ngày tiêu hào cũng là một cái con số trên trời chúng ta chúng ta nuôi không nổi a bên cạnh hắn một cái phụ trách nhiên liệu c khu phụ trách người cũng là một mặt n g h i ê trọng mà lại hắn nói để a khu người tiến hóa chẳng lẽ hắn là muốn đem tất cả tiến hóa tài nguyên đều nghiêng về cho a khu cái suy đoán này để tất cả bên ngoài khu người tâm lý đều hơi hồi hộp một chút một cái b khu chiến đấu đội trưởng nhịn không được đứng dậy ngao thiên đại nhân xin nghĩ lại a nên vận chuyển không dễ nếu là a khu hắn lời còn chưa nói hết liền bị ngao thiên n h ấ t nói ánh mắt lạnh như băng cắt đứt Ừm. ngao thiên chỉ là khe khẽ hừ một tiếng một cỗ sen lẫn long uy cùng thần uy khủng bố áp lực liền hung hăng đặt ở cái kia đội trưởng trên thân phù phù cái kia b khu đội trưởng hai chân mềm lún trực tiếp quỷ giảm xuống đất trong miệng mũi chảy ra màu tươi một câu cũng nói không nên lời bản vương quyết định cần ngươi đến nghi vấn vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi tại giáo bản vương làm việc toàn trường trong nháy mắt t ĩ n h mịch tất cả bên ngoài khu người đều cúi đầu không còn dám có bất kỳ dị nghị gì bọn hắn lúc này mới ý thức được vị này tân thần cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng nhân t ừ như vậy mà a khu các tín đồ thấy cảnh này chẳng những không có cảm thấy không ổn ngược lại cảm giác đến đương nhiên thậm chí càng thêm cuồng nhiệt thần chi uy nghiêm không cho phạm nhân xúc phạm có can đảm nghi vấn thần nhân liền nên bị trừng phạt hai quần thể ngăn cách tại thời khắc này bị vô hạn phóng đại ngao thiên rất hài lòng loại này hiệu quả hắn mớn thì là quyền uy tuyệt đối tuyệt đối phục tùng ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường sau cùng rơi vào dưới đài cái k i a đạo thức tha thân ảnh phía trên ánh mắt của hắn tràn đầy không che giấu chút nào dục vọng cùng chiếm hữu nõn o ngữ mị hắn mở miệng nói có thuộc hạ nõn o ngữ mị lập tức cung kính đáp tối nay ngươi lưu lại ngao thiên thanh em không lớn nhưng đầy đủ để người chúng quanh nghe được do giàn giàng nõn ngữ mị thân thể hơi hơi cứng đở lập tức tuyệt mị trên mặt nổi lên một đỏ bừng là ta trên tầng mây băng di nhìn lấy băng kính bên trong tình cảnh này đầu rồng to lớn lộ ra nhân tính hóa xem thường biểu lộ phi cái gì cầu thí tân thần cũng là một đầu bị r ụ n g vọng làm choáng váng đầu vóc dâm long còn học nhân loại làm trò này vừa nôn hắn tức giận bất bình mắng phượng tố xấu lại một mực trầm mặc nàng cặp kia mỹ lệ mắt phượng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong kính cái kia sắp phát sinh hình ảnh trong ánh mắt tràn đầy thuần túy học cứu thức hiếu kỳ nàng néo một chút to lớn p h n đầu đông nhiên mở miệng dùng một loại mười phần trăm chú ngự khí nhẹ giọng hỏi há là cái này nhân loại sinh sôi、so、a lý mục đối p h ư ợ n g tố xấu cái kia học cứu thức lòng hiếu kỳ từ chối cho ý kiến chỉ là lạnh nhạt nhìn lướt qua băng kính bên trong tấm kia xa hoa giường lớn ừ n không sai biệt l ắ m chính là như vậy có điều bọn hắn bình thường còn cần vừa đến hai canh giờ sớm chuẩn bị tiếng nói vừa ra lý mục đã khép lại cái kia song xói mắt hô hấp biến đến bình ổn kéo dài đúng là dự định cứ như vậy nghỉ ngơi một hồi đám mây phía trên trong n g á y mắt chỉ còn lại có băng di cùng phượng tố xấu hai viên to lớn đầu ghẽ vào băng kính trước lâm vào một loại nào đó quỵ dị trầm mặc trong tính ngao thiên chính cực dùng hết khả năng triển hiện hắn làm thần hùng phong cùng ý muốn sở、hữu. màn l o a n ngữ mị theo lúc đầu ngượng ngùng cùng t h u ầ n theo dần dần biến đến ninh hợp thậm chí của nhiệt a bọn hắn là như vậy a phượng tố xấu to lớn trong mắt v ư ợ n g lóe ham học hỏi quan mang phản p h ấ t tại quan sát cái gì thiên địa sơ khai lúc pháp t ắ c diễn hóa nàng nhìn đến cực kỳ nghiêm túc thậm chí sẽ vô ý thức mô phỏng người trong kính dòng năng lượng chuyển b a g di mới đầu còn mang theo xem thường nhưng rất nhanh cái tiêu to lớn mặt dòng phía trên cũng viết đầy ngạc nhiên a còn có thể dạng này hắn mang theo một loại phát hiện tân đại lục giống như rung động hắn chưa bao giờ nghĩ tới hai cái khác biệt cá thể sinh mệnh năng lượng có thể kịch liệt như thế va chạm giao dung thậm chí tại một phương thể nội lưu lại một phương khác không thể xóa nhỏ ở ký cái này so bất luận cái gì một trận pháp tắc đối oanh đều muốn tới ngạch trực tiếp nguyên thủy chương 559, c h ú n g ta khẩn cầu là đồng quy vô t ậ n chương 559, c h ú n g ta khẩn cầu là đồng quy vô t ậ n theo thời gian trôi qua trong tính hình ảnh càng kịch liệt ừ m bang di cùng phượng tố xấu đồng thời phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc bọn hắn nhìn đến ngao thiên giao long chi l ự c chính thông qua một loại nào đó bọn hắn không thể nào hiểu được phương thức điên cuồng tràn vào non ngữ mỹ thể nội cải tạo thân thể của nàng mà n o a n ngữ mị trên người tán phát ra loại kia hôn tạp s ù n g bái ái mộ cùng cùng nhiệt tín n i ệ m trí lực cũng trả lại cho ngao thiên để hắn ban đầu vốn có chút phủ phiếm thần uy biến đến càng thêm lương thực cái này cái này phượng t ố xấu mắt phượng t r ừ n g tròn xoe ngay cả lời đều nói không hết cứ vậy mà làm hai cách giờ l ặ n g y ê n mà qua b ă n g trong kính phong bạo rốt cục l ắ n g lại ngao thiên nhắc mặt thỏa mãn nhưng cũng không thể che hết thật sâu mọi mệt hắn suy yếu nằm ở trên giường trong ngực ôm thật chặt đồng dạng rơi vào trạng thái ngủ say loan ngữ mị thời khắc này loan ngữ mị sắc mặt từng hồng chưa lui hai đầu lông mày lại nhiều một tia yêu dị vũ、mị. cái chán hai tinh nhỏ nhắn bên dao xảo lý o n cũng là biến lớn thêm không、ít. Vương. Bang、di、cẩn thận từng ly từng tí dùng dâu dòng g góc cọ lại là ly l Di thêm ít. tí sát dâu mục ra thanh lông. lên. Lý Vương, Phương cùng văng kết thúc.、Phương、tố Mục xấu âm em ái lên. Lý mục đánh cái thật giải ngáp lười biếng mở mắt ra d ư ơ ờ g ra sự tình đã qua ánh mắt rơi vào băng kính phía trên nhìn đến cái kia ôm nhau ngủ hai người trong mắt của hắn không có không vận sóng thậm chí ngay cả một kia dư thừa hứng thú đều không có chuyển sang nơi khác nhìn xem lý mục phân phò nói đúng vương băng di lập tức thôi động phát tắc băng kính bên trong hình ảnh một trận vận mẹo cấp tốc theo ngao thiên cái kia xa hoa tẩm cung kéo xa lướt qua canh phòng nghiêm ngặt a khu tìm đến phía tường bên ngoài cái kia mảnh rộng lớn lâm vào hắc cám cùng hôn loạn khu vực ngay tại ngao thiên hưởng thụ hắn làm thần quyền hành cùng đốt vẽ an ủi cái này hai canh giờ bên trong a khu bên ngoài đã loạn thành một nồi xôi cháo vì cái gì vì cái gì ta lúc đầu không có chen vào a khu một cái b ê khu thanh niên hai mắt đỏ bừng đánh lấy băng lánh vách tường kim loại đốt ngón tay đ ã máu thịt bé bét tường một bên khác là đèn đốt sang trưng mơ hồ truyền đến tiếng cười cười nói nói a khu mà hắn nơi này lại ngay cả bữa tiếp theo đồ an phối cho đ bất công c ự c hạn bất công giống như rắn độc g ă m nuốt lấy hắn trái tim đầu kia phá long hắn đem chúng ta làm cái gì rồi ngôi a khu đám kia sâu mọt ra xúc sao c khu phụ trách cung cấp nhiên liệu chủ quản nhìn lấy lưu trữ năng lượng trang bị phía trên phi tốc giảm xuống số ghi tức g i ậ n đến toàn thân phát dun không có bên ngoài khu nhân viên bảo trì cùng tài nguyên thu thập căn cứ năng lượng dự trữ đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp tiêu hao năng lượng hộ cháo một khi biến mất bọn hắn tất cả mọi người đem bại lộ tại đất hoang trước mặt quái vật ngao thiên không chỉ có là tại nghiền ép bọn hắn hắn là tại đem toàn bộ người bệnh cũng làm thành hắn hưởng thụ nhiên liệu p h ẫ n nộ tại lan tràn tuyệt vọng cũng tại sinh sôi mà tại loại này cao áp trong tuyệt vọng một ít nguy hiểm hơn đồ vật bắt đầu lạng yên nảy sinh một gian mở tối dưới lòng đất duy tu thông đạo bên trong mười mấy bóng người tụ tập cùng một chỗ trên mặt của bọn hắn khắc lấy đồng dạng cừu hận cùng quyết tuyệt cầm đầu chính là trước kia vị kia b ê khu đội t r ư ở n g phó quan không thể đợi thêm nữa hôm nay hắn làm cho a khu người không kiếm sống ngày mai thì có thể vì tiết kiệm khẩu phần lương thực đem chúng ta ném ra ngoài thành cho ăn k h á i vật chúng ta muốn khởi nghĩa khởi nghĩa chúng ta lấy cái gì khởi nghĩa bên cạnh có người chán là nói chúng ta vũ khí trong tay liền a khu thần vệ hộ giáp đều đánh không thủng chớ nói chi là con rồng kia hắn một ánh mắt liền có thể giết chết chúng ta cái này vừa nói vừa mới dấy lên một điểm ngọn lửa lại bị dội lên một chậu nước lạnh đúng vậy a không phản kháng được loại kia thần minh giống như huy áp bọn hắn liền đứng thẳng người đều làm không được còn nói thế nào phản kháng đám người lâm vào tích mịch chỉ có tuyệt vọng trong không khí lên men đúng lúc này trong một cái góc một người mang kính mắt xem ra nhã nhặn láo giả đột nhiên tố chất thần kinh nợ nụ cười ha ha ha ha ha thần cái gì cầu thí thần minh bất quá là đầu nuôi n ố t chúng ta ác l o n g thôi hắn nâng đỡ kính mắt trong kính sau trong mắt lóe ra điên cuồng qua n mang đã một cái giả thần là có thể đem chúng ta bước đến t u y ệ t lộ vậy chúng ta vì cái gì không đi t h ờ phụng một cái chân thần đâu chân thần mọi người nghi ngờ nhìn hướng hắn lao giả không có trực tiếp trả lời mà chính là dùng một cái đinh sát tại tràn đầy tràn dầu trên vách tường chậm rãi khắc họa lên tới đó là một cái cực kỳ đơn sơ nhưng lại tràn ngập nguyên thủy lực lượng đồ án một đầu ngửa mặt lên trời thét dài cự lang các ngươi quên bắc cảnh truyền thuyết sao đầu kia đạp phá ba nguyên thủy diện thiên sơn giao long nhất tộc cự lang đầu kia sói lớn nó mang tới là thuần túy hủy diệt là tuyệt đối chung kết lao giả hô hấp biến đến gấp rút ánh mắt của nhiệt cùng bị đầu này côn trùng một dạng tiểu long chậm rãi hút khô cất tủy tại vô tận thống khổ cùng nghiền ép bên trong chết đi không bằng không bằng khẩn cầu cái k i a trung cực hủy diệt tới c à n g thống khoái hơn một số làm hủy diệt b u ô n g xuống lúc tất cả mọi người là bình đẳng vô luận là a khu chó săn vẫn là cao cao tại thượng ngao thiên đều muốn tại cái tia sức mạnh vĩ đại trước mặt hóa thành cho tản chúng ta thợ phụng không phải cứu vãn chúng ta khẩn cầu là đồng quy vô tận công mình chúng ta tín ngưỡng hủy diệt chi sói lời nói này, như là sấm xét tại mỗi người náo hải bên trong nổ vang đúng a đã làm sao đều là tử vì cái gì không tuyển chọn một loại càng q u a n h liệt càng có thể kéo lấy địch nhân cùng một chỗ xuống địa ngục phương thức một cái ý niệm trong đầu một khi tại tuyệt vọng thổ nhưỡng bên trong n ọ c dễ liền sẽ lấy tốc độ điên cuồng nhất trưởng thành bọn hắn không cần cứu r ô i bọn hắn cần một cái có thể đem cái này bất công thế giới triệt để đạp nát thiết truy mà đầu kia trong truyền thuyết c ự lang không thể nghi ngờ là cái này cái trên thế giới cường đại nhất kinh khủng nhất cũng thích hợp nhất thiết truy dần dần càng ngày càng nhiều người trong mắt sáng lên đồng dạng điên c u ồ n g bọn hắn bắt đầu thất vọng thành kính nghiệm tụng cái kia tân sinh danh hảo hủy diệt chi sói hủy diệt chi sói trên tầng mây băng kính rõ r à n g chiếu dọi ra tình cảnh này phượng tố xấu trong mắt phượng tràn đầy rung động nàng lẩm bẩm nói tại trong tuyệt vọng bọn hắn không có khẩn cầu quan minh ngược lại đi ôm càng triệt để hơn h tám đem ngài coi là chung kết biểu tượng băng di cũng nhìn n g â y người hắn đầu r ồ n g to lớn lắc lắc vương bọn hắn tại súng bãi ngài mang tới hủy diệt cái này đám nhân loại kia điên rồi sao lý mục yên tĩnh mà nhìn xem nhìn lấy cái kia hủy diệt chi sói đồ đằng ở trên vách tường thành hình nhìn lấy trong mắt những người kia bốc cháy lên điên cuồng h ỏ a diễm hắn không có sách lược đây hết thảy thậm chí không có dẫn đạo cái này hoàn toàn là đám nhân loại kia tại tuyệt vọng cuối cùng vì tự mình lựa chọn được ra đem hắn đầu này tuyết lang vương trở thành chấp hành tận thế thẩm phán diện thế c h i thần thật có ý tứ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lúc này còn thật không phải lang vương thương gia t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lúc này còn thật không phải lang vương thương gia lý mục cái kia một mực không có chút rung động nào sói trong mắt rốt cục nổi lên niềm hứng thu thực sự cái này quả nhiên so trực tiếp nghiền chết cái kia con rồng nhỏ phải có thu được nhiều hình ảnh như cũ tại tiếp tục nhưng băng kính bên trong phản chiếu điên cuồng cảnh tượng để thường thấy cảnh tượng hoành tráng băng di cùng phượng tố xấu đều có chút lỡ lời ngắn ngủi một giờ gần một giờ tên kia vì hủy diệt chi sói tín ngưỡng tựa như một trận không cách nào dập tắt ô dịch tại tối tâm ẩm ướt thế giới dưới lòng đất bên trong điên cuồng lan tràn theo lúc đầu mấy chục người đến vài trăm người lại đến hơn nghìn người băng kính hình ảnh không ngừng hoán đổi theo một cái ô huế cống thoát nước nơi hẻo lánh hoán đổi đến một cái khắc đồng dạng bẩn thịu vứt bỏ đường ống bên trong đơn sơ cự lang đồ đằng bị k ắ c vào mỗi một mặt trên v á t ư n g cùng nhật các tín đồ chuyên miệng đem cái kia man lan truyền cho mỗi một cái tại trong tuyệt vọng d ẫ y r ù a đồng loại băng kính bên trong phản hồi về tới con số đã đột phá một vạn một vạn tên tín đồ bọn hắn thậm chí không biết lý mục tên thật nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đem chính mình sau cùng cũng là điên cuồng nhất niềm tin hội tụ thành vô hình h ư n g lưu vượt qua không gian cách trở tuân hướng cái kia đám mây phía trên cự lang không phải cái này vì cái gì a băng di đầu dòng to lớn lung lay giờ phút này thì liền cái kia vẫn lấy làm kiêu n ạ o có thể vì vương hết thể hành động tìm tới hoàn mỹ giải thích đại não giờ phút này triệt để đ ư n g máy đám nhân loại kia bản đến không phải thờ phụng đầu kia tiểu gián sao vương chỉ là đi đem hắn đánh một trận thuận tiện mở ra nhà hắn làm sao lại thì đổi tín vô rồi mà lại tin vẫn là hủy diện cái này không hợp lý cái này không khoa học b a n g di cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trước nay chưa có trùng kích trước kia vạn sự vạn vật đều có thể nó b ổ vương h ắ t cái xì hơi vậy cũng là đang điều chỉnh bắc cảnh linh khí thăng bằng vương ngủ nướng đó là tại thần du thái hư thôi diễn tương lai nhưng trước mắt này một màn hắn thật không nghĩ ra、à? chẳng lẽ chẳng lẽ là bởi vì ngô vương hủy diện tư thái quá mức vĩ nạn quá mức chấn hám nhân tâm đến mức đám nhân loại kia bị vương thần uy t i n phục tự nguyện dâng lên tín ngưỡng không đúng bọn hắn khẩn cầu là đồng quy vu tận a chẳng lẽ chẳng lẽ là vương tại xuất thủ thời điểm trong bóng tối sử dụng một loại nào đó tinh thần bí pháp thay đổi một cách vô c h i vô giác cải biến tư tưởng của bọn hắn cũng không đúng vương khí tức thuần túy vô cùng căn bản không có loại kia q u ỷ dị b a động dấu vết b a n g di long đầu đều nhanh dao động thành chống lúc lắc vô số cái suy nghĩ tại não hải bên trong nổ tung lại bị chính hắn từng cái phủ quyết hắn lần thứ nhất phát hiện nhân loại loại này sinh vật tư duy so hư không phong bạo còn khó hơn lấy năm lấy bên cạnh vượng ngược dòng thấu cũng theo rung động ban đầu bên trong lấy lại tinh thần nàng hoa lệ mắt vượng chăm chú nhìn lý mục trong cặp mắt kia không có băng di nhiều như vậy xoắn suýt chỉ có thuần túy nhất hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu nàng không giống băng di như thế ưa thích đem sự tình phức tạp hóa đã không nghĩ ra cái kia liền trực tiếp hỏi vương ngài đến cùng làm cái gì vì cái gì lại biến thành dạng này lý mục nghe vậy cũng chỉ là yên tĩnh nhìn lấy băng kính bên trong những cái kia nhân loại như là thiều thân lao vào lửa đồng dạng ôm ấp lấy hắn đại biểu hủy diệt hắn cái gì cũng không làm、chỉ k hạt ô n động đi làm cái gì. Nhưng hắn、so、băng cùng Phượng ngược dòng thấu hiểu hơn đây hết căn nguyên. Trầm thu hồi ánh mắt, hắn nhìn hướng một mặt muốn biết Phượng cùng băng g gì. có chủ cái chấm thấu hiểu hết thẻ thu hồi hỏa hỏi h đi đây đầu đầy một di rãi biết làm Trầm mắt, mặt so giao. dấu giống hạt giống phượng tố xấu cùng băng di chăm miệng một lời càng thêm mơ hồ lý mục không tiếp tục giải thích hắn chỉ là cho bọn hắn một hạt giống tên là ngao thiên cũng không phải là vô địch hạt giống làm thần không còn là thần làm cao cao tại thượng kẻ áp bách bị một cái khắc tồn tại càng mạnh mẽ hơn tùy tiện nghiền nát lúc tuyệt vọng thổ nhuộm bên trong tự nhiên sẽ mở ra lớn nhất và mẹo điên cùng nhất hoa bọn hắn không phải tại tín ngưỡng lý mục bọn hắn là tại tín ngưỡng cái kia có thể giết chết ngao thiên lực lượng bọn hắn đem loại này lực lượng cụ tượng hóa xưng là hủy diệt c h i sói đây là một loại cố tìm đường sống trong chỗ chết điên cuồng một loại hướng tử mà thành quyết tuyệt cùng tại ngao thiên nghiền ép phía dưới khuất lục chết đi không bằng tại cảng vĩ đại hủy diệt bên trong lôi kéo tất cả địch nhân cùng một chỗ hóa thành bình đẳng hạt bụi cùng lúc đó a khu hôn t r ư ớ n g lẽ nào lại như vậy phẫn nộ long âm để cả tòa cung điện đều run dày kịch liệt ngao thiên vừa mới từ ôn nhu hương bên trong đi ra sau đó chỉ nghe thấy hư hỏng như vậy tin tức những cái kia ti tiện như con kiến hôi nhân loại bình thường chính quỳ trên mặt đất đối với một cái xấu xí lang hình v ẽ xấu quỳ b á i bọn hắn trong miệng nhập tụng là hủy diệt chi sói là cái kia đem hắn đánh cho không hề có lực h o à n thủ để hắn thể diện mất hết h ố n đản một đám một đám dưỡng không quen bạch nhãn lang ngao thiên long uy không chê không nổi phong thích kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện ở một bên tiến hóa giả căn bản là không ngăn cản được những thứ này bị áp tất cả đều quỳ trên mặt đất một cử động cũng không dám thần c h u bất giận loan ngữ mị dẫn đầu khẩn cầu tha thứ trở thành ngao thiên thân thuộc về sau nàng thu được cường đại lực lượng, địa vị cũng nhất phi nàng đối ngao thiên là phát ra từ nội tâm sùng bái cùng ái mộ trong lòng nàng ngao thiên cũng là duy nhất thần nhưng bây giờ những cái kia giống như nàng xuất thân thấp hèn đồng bào lại tại tín ngưỡng một vị k h á c thần một tôn đại biểu cho hủy diệt cùng chung kết tà thần cái này khiến văn ngữ mỹ cảm nhận được phản bội cảm nhận được vô cùng phẫn nộ bất giận ngươi để bản vương như thế nào bất giận ngao thiên tức giận nhìn hướng những cái kia quỳ trên mặt đất bị hắn một tay để bạt đám người tiến hóa bản vương ban cho bọn hắn an bình bản vương che chở bảo vệ bọn họ không bị bên ngoài dị thú quấy nhiễu bản vương chỉ là để bọn hắn mỗi ngày cống hiến một điểm không có ý nghĩa lương thực bọn hắn vậy mà. bọn hắn cũng dám phản bội bản vương ngao thiên thậm chí cảm thấy mình quá nhân tử so với cái khác khu vực những cái kia đem nhân loại làm thành thuần túy khẩu phần lương thực bá chủ hắn chỉ là thu được bọn hắn tín ngưỡng mà thôi thậm chí còn thành lập cái gọi là trật tự có ban cho bọn hắn tiến hóa khả năng đây quả thực là thánh nhân giống như việt thiện có thể kết quả đây đầu kia đang chết bạch lan g chỉ là xuất hiện một lần đem hắn tân tân khổ khổ thành lập tín ngưỡng hệ thống trùng kích đến thất linh bắt lạc nhất làm cho hắn không thể chịu đựng được chính là hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia cố ban đầu cái kia hội tụ hướng hắn tín ngưỡng dòng nước, đang bị tẩy mạnh cái kia cố tân sinh tín ngưỡng chi lực tràn đầy bạo lệ quyết tuyệt điên cuồng k h í tức hắn ngưng tụ tốc độ cùng thuần túy trình độ viễn siêu hắn trước đó thu thập được những cái kia hôn tạc hoảng sợ cùng khẩn cầu tín ngưỡng hắn có thể cảm giác được đầu kia bạch lang ngay tại bởi vì bầy kiến cỏ này ngu xuẩn hành vi mà biến đến càng mạnh cứ kéo dài tình huống như thế hắn cùng đầu kia bạch lang t r í n h lệnh sẽ chỉ bị càng kéo càng lớn không được tuyệt không thể để loại chuyện này tiếp tục nữa ngao thiên đỏ tươi trong mắt lóe ra tàn nhẫn quan mang thật vất và mới phát hiện tín ngưỡng chi lực loại này có thể lách qua tu vi bình cảnh trực tiếp tăng cường thực lực đường t hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy nó bị người khác cướp đi đ o a n ngữ mị có thuộc hạ đ o a n ngữ mị lập tức lên tiếng chuyến ta t h ầ n dụ ngao thiên tức giận gào thét tất cả hủy diệt chi sói tín đồ đều là dị đoan mệnh lệnh thần vệ quân tiến vào hạ thành khu cho bản vương đem những này dị đoan nguyên một đám b ắ t tới phàm là khắc họa ác lang đồ đ ằ n g người giết phàm là miệng tụng ác lang danh hào người giết phàm là trong lòng tín ngưỡng ác lang người cho bản vương đưa đến tế đàn đến bản vương muốn đích thân tịnh hóa linh hồn của bọn hắn để bọn hắn biết ai mới làm m n h thế giới này duy nhất thần t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt thất bại khởi nghĩa t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt thất bại khởi nghĩa thần dụ một chút cả tòa thành lớn liền động v i ê n lên nàng o n ngữ mị tự mình dẫn theo thần vệ quân sông mị tự theo vệ v quân o hạ h t à h khu. n n à đã từng cũng ở chỗ này quen thuộc nơi này mỗi một đầu dơ bẩn hẻm nhỏ cũng quen thuộc những người ở đây trên mặt chết lặng cùng h è n bọn nhưng bây giờ trong mắt nàng lại không nửa phần thương hại đỉnh đầu cái tia đối với tân sinh giao long góc hiện ra lênh quang đây là thần chủ bàn cho nàng thẩm phán mũ miệng chính là chỗ này đập ra n à n ngữ mị một chân đá văng cửa gỗ trong môn người một nhà chính vây quanh một khối nhỏ vẽ lấy vặn vẹo đầu xói tấm v ắ n gỗ thấp giọng cầu khẩn nhìn đến thần vệ quân phá cửa mà vào nam nhân kia vô ý thức đem hải tử hộ tại sau lưng trong mắt lại không có chút nào đối ngao thiên kính sợ ngược lại là nhìn thấu sinh tử quyết tuyệt động thủ thần vệ quân như lang như h ổ nhào tới không có kêu thảm không có có xin tha thứ nam nhân kia đang bị đâm đâm thủng ngực thân trong n é y mắt dùng hết lực khí toàn thân gào rú ra cái kia bây giờ đã thành cấm kỵ tên hủy diệt chi sói sát vách một cánh cửa khác về sau chuyển đến đồng dạng nổ hống ngay sau đó là tiếng thứ ba tiếng thứ tư liên tiếp gào rú tại hạ thành khu khắp nơi dấy lên Lang. một đám người điên tất cả đều điên rồi đem tất cả tìm ra tới đồ đằng mang về tất cả dị đoan thì xử quyết cao cư tại thân điện vương tọa phía trên ngao thiên cảm thụ được tín ngưỡng chi lực hướng chạy thanh tẩy bắt đầu trong nháy mắt hắn có thể cảm giác được bởi vì hoảng sợ mà sinh ra tín ngưỡng chi lực s á c thực chạy trở về rất nhiều cái này khiến thần kinh của hắn thoáng n u ô n g lòng nhìn con kiến hôi cũng là con kiến hôi chỉ cần cây roi quất đến đủ hung ác bọn hắn liền biết cái k i a quỷ b ã i người nào thế mà cỗ này chạy trở về tín ngưỡng chi lực chỉ là hồi quan g phản chiếu chỉ một lát sau về sau mang theo quyết tử ý chí tín ngưỡng hồng lưu theo tín ngưỡng của hắn trên bản đồ bị cứ thế mà sẽ rách ra ngoài c ổ này lực lượng tính chất cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt nếu như nói hắn trước đó thu thập tín ngưỡng là khẩn cầu hoảng sợ tham lam đục ngầu dòng nước không không phải là dạng này ngao thiên tinh không nghĩ ra hắn ban cho bọn hắn trật tự cho bọn hắn cơ hội sống sót vì cái gì vì cái gì bọn hắn tình nguyện cầm giữ ô n một cái hư vô mở mịt hủy diệt cũng không nguyện ý tiếp nhận hắn nhân từ thống trị hắn không thể nào hiểu được loại này bắt nguồn từ tuyệt vọng p h ả n kháng hắn thấy đây chính là lớn nhất triệt đề vô s ỉ nhất phản bội thần chủ noan ngữ mị mang theo một thân huyết khí trở về đại điện hạ thành khu dị đoan đã cơ bản quét sạch nhưng nhưng là cái gì ngao thiên âm lanh nói bọn hắn bọn hắn trước khi chết đều đang hô hoán cái tia ác lan danh hảo noan ngữ mị khó khăn nói ra thuộc hạ cảm thấy đơn thuần giết hại chỉ sợ không cách nào trừ tận gốc loại tín ngưng này không cách nào trừ tận gốc ngao thiên giận quá thành cười kinh khủng long uy ẩm vang bạo phát đem đ o á n ngữ m ị chết áp tại trên mặt đất tại bản vương thế giới bên trong không có không cách nào trừ tận gốc bốn chữ này truyền lệnh xuống tăng lớn điều tra cường độ p h ạ m là có hiểm nghi giả không cần thẩm phán một thể bắt giữ bản vương muốn tại tế đàn phía trên đem bọn hắn nguyên một đám tịnh hóa thành thành tín nhất tín đồ ngao thiên coi là cái này là vấn đề căn nguyên chỉ cần thay đổi tư tưởng của bọn hắn liền có thể đoạt lại tín ngưỡng có thể ngao thiên nhưng lại không biết làm hắn lựa chọn dùng cao áp thủ đoạn đối phó tư từ tưởng lúc cũng đã thua huyết tinh thanh tẩy cũng không có mang đến an bình đ ư ợ c lại đem tất cả phái trung gian đẩy hướng mặt đối lập hạ thành khu không khí ngột ngạt tới cực điểm mỗi người đi trên đường đều cúi đầu không dám cùng bất luận kẻ nào đối mặt thần vệ quân tuần tra đội lúc nào cũng có thể mang đi bất kỳ một cái nào người hiếm nghi h o à n g sợ tại lan tràn nhưng ở mảnh này tĩnh mịch h o à n g sợ phía dưới một loại nào đó càng đáng sợ đồ vật đang nổi lên rốt cục làm một đội thần vệ quân lần nữa xâm nhập một hộ dân cư nỗ lực đem một cái ôm lấy hải t ử nữ nhân kéo lúc chạy chầm mặc bị đánh vỡ sắt v á c ngay tại mài đao nam nhân g i lên phủ đầy tia máu hai mắt hắn trong tay chỉ là một thanh d ù n để giết m hắn chỉ là một cái tầng dưới chốt nhất tiến hóa giả thực lực chỉ đủ tự vệ mà hắn đối diện thần vệ quân là đi qua ngao thiên huyết mạch cường hóa chiến sĩ có thể hắn vẫn là liền s ô n g ra ngoài thao ngư ơ i mụ tạp t r ù n g giao long lao tử l i ề u mạng với các ngươi hắn một đao đâm vào một tên thần vệ quân giữa lưng tuy nhiên một giây sau chính hắn liền bị vài thanh trường m â u xuyên qua đóng đinh ở trên tường nhưng hắn trước khi chết nổ hống nổ vang tại mảnh này tính mịch đại điện liều mạng liều mạng với bọn hắn dù sao đều là chết không bằng đứng đấy chết trong chốc lát vô số cánh cửa bị phá tan nguyên một đám trầm mặc quá lâu nam nhân nữ nhân cầm lấy dao p h ê thiết q u â n hòn đá theo tối tăm trong góc và ngược ra bọn hắn giống như là đục ngầu h ư n g lưu tuân hướng những cái kia ngày bình thường làm mưa làm gió thần vệ quân khởi nghĩa cứ như vậy không có dấu hiệu nào bạo phát đây là một trận đã định trước thất bại chống lại bọn hắn lực lượng tại thần vệ quân trước mặt yếu đuối đến b u ồ n c ư ờ i ngao thiên thậm chí đều không cần tự mình xuất thủ l o a n ngữ mỹ dẫn theo tinh u ệ bộ đội dễ dàng cắt ra cỗ này hỗn loạn h ư n g lưu máu tươi nhuộn đỏ đường đi khởi nghĩa tại không đến trong vòng một canh giờ thì bị triệt để chấn áp thi thể trồng chất như núi ngao thiên lạnh lùng quan sát phía dưới đồ sát một đám không biết sống chết côn trùng hắn khinh miệt nói nhỏ hiện tại cái kia an tĩnh thế mà ngao thiên lần nữa sai trận này thất bại khởi nghĩa chẳng những không có dập tắt hỏa diễm ngược lại sáng tạo ra vô số thánh đồ cái kia đệ nhất cái lao ra nam nhân hắn bị đinh ở trên tường thi thể thành tân đồ đằng những người chết trận kia cố sự tại người sống sót trong miệng cấp tốc lưu truyền lên men thần hóa hủy diệt chi sói tín ngưỡng lần này máu và lựa tẩy lễ về sau triệt để hoàn thành thuế biến không lại gần là đối với một cái cường đại tồn tại sùng bái nó thành một loại tinh thần biểu tượng một loại không tiếp hủy diệt hết t h ể cũng muốn phản kháng đến cùng ý chí các tín đồ không lại chỉ là cầu nguyện bọn hắn bắt đầu tin tưởng chính mình tử vong cũng là đối hủy diệt chi soi h i h ư t ế mỗi một lần phản kháng mỗi một lần đổ máu đều là đang vì bọn hắn thần tích xúc lực lượng bọn hắn dùng chính mình sinh mệnh vì đầu kia xa cuối chân trời bạch lang đ o á n tạo lấy thí thần vũ khí vẹn vẹn ba ngày sau chương năm trăm sáu mươi hai tự mình tịnh hóa ta quốc độ chương năm trăm sáu mươi hai tự mình tịnh hóa ta q ố c độ làm ngao thiên lấy là tất cả đã lắng lại lúc trận thứ hai khởi nghĩa lấy một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức bạo phát không có tập kết không có khẩu hiệu một cái ngay tại bên đường quét rác lao nhân đột nhiên ném đi cái t r ổ i từ trong ngực móc ra một khối sớm đã chuẩn bị xong vẽ lấy đầu sói một bài dơ lên cao cao miệng bên trong điên cùng tụng niệm lấy lang thần danh hảo xông về tuần tra đội hắn bị tại chỗ chém giết nhưng hắn n g ã xuống địa phương lập tức có một người khác đứng ra nhặt lên khối kia một bài tiếp tục trùng phong một cái n g ã xuống một cái khác đuổi theo t h ư ợ n h ư một trận q u ỷ dị tiếp sức thi đấu ngay sau đó thành bên trong các nơi đều phát sinh tương tự sự kiện có người tại quảng trường trung ương đốt lên chính mình tại hỏa diễn bên trong cuồng nhiệt cầu nguyện có người đem trên thân cuộc đẩy theo dị thú trên thi thể mang ra cởi xuống bạo tạc tính tinh thạch phóng tới thần vệ quân doanh địa vê anh nổ tung dung động nửa cái nội thành ngao thiên tại vương tỏa phía trên như bị xét đánh hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng của chính mình tín ngưỡng chi lực chính tại điên cuồng s ó i mòn hắn tân tân khổ khổ thành lập tín ngưỡng thần quốc ngay tại theo chỗ nền móng từng tức từng t ấ c sụp đổ mà những cái kia sụp đổ tại phiến tất cả đều hóa thành địch nhân chất dinh dưỡng vì cái gì vì sao lại dạng này ngao thiên phát ra hoang mang mà nổi giận gào thét hắn có thể tùy tiện chấn áp bất luận cái nhưng hắn không cách nào ngăn cản bọn hắn đi chết không cách nào ngăn cản bọn hắn trước khi chết đem chính mình hết t h ả đều hiến cho đầu kia đáng chết bạch lang hắn lâm vào chính mình tự tay chế tạo vòng lặp vô hạn chấn áp càng hung á c phản kháng càng liệt phản kháng càng liệt hủy diệt chi sói tín ngưỡng thì càng kiên định lấy được lực lượng thì càng to lớn cứ kéo dài tình huống như thế hắn thậm chí có thể cảm giác được mình cùng đầu kia bạch lang ở giữa thực lực sai biệt đang bị tiếp tục mở rộng hắn ngay tại tự tay vì chính mình bồi dưỡng một cái không cách nào chiến thắng tử địch cùng lúc đó ngoại giới lý mục mở ra cặp kia thâm thúy đôi mắt chỉ thấy giữa thiên địa không biết từ chỗ nào vọt tới vô biên vô tận đỏ điểm sáng màu đỏ bọn chúng hội tụ thành lấy lượn vòng lấy gầm thét cuối cùng đều tràn vào lý mục thể nội cổ này lực lượng là như thế thuần túy như thế to lớn lý mục thậm chí có thể cảm giác được chính mình thể nội yêu lực tại cổ này lực lượng cọ rửa dưới chính tại phát sinh lấy một loại nào đó huyền áo chất biến thông hướng yêu đế cảnh giới hàng rào tại cổ này lực lượng trước mặt vậy mà đều có chút hư hại vương băng di đồng tử bên trong viết đầy r u n động cái này cái này là kinh khủng bực nào tín ngưỡng chi lực như thế côn bạo tinh t h ầ n như thế cổ này lực lượng bên trong l ẩ n chứa hủy diệt ý chí quả thực quả thực giống như là vô số cường giả tại vì ngài hiến tế sinh mệnh một đạo hoa lệ hỏa quan g loại qua phượng tố xấu hạ xuống tại cự nham bên cạnh cổ này lực lượng phản phất muốn đốt hết c ử u thiên thập địa chung kết một thời đại vương ngài lại ở nơi nào bày ra kinh tiên động địa vắng c ờ băng di náo tử đã bắt đầu phi tốc vận chuyển hoàn mỹ giải thích trong lòng hắn trong nháy mắt thành hình hắn nhìn hướng lý mục ánh mắt càng cồng nhiệt ta hiểu được ta triệt để minh bạch băng di kích động dùng cái đôi đập lấy mặt đất vương căn bản khinh thường tại tự mình đi chinh phục đám đạo trích kia thế h ngài chỉ là đem ngài uy danh lan xa liền có vô số sinh linh cảm n h i ệ m ngài uy nghiêm tự nguyện hóa thành tuổi mới thiêu đốt chính mình vì ngài lót đường thông hướng c h í cao vô thượng đế vương con đường bọn hắn không yêu cầu xa vợi vĩnh sinh chỉ cầu cầu ngài hạ xuống cuối cùng hủy diệt gột rửa cái này v ẫ n đục thế gian cái này đây mới thật sự là đế vương khí phách không đánh mà thắng chi binh không là khiến địch nhân tự chịu diệt vong đến thành bằng ngài ha ha ha lý mục nghe băng di bộ kia quen thuộc thiên mã hành không tội phòng lại nhìn một chút chính mình trên thân không ngừng tràn vào tinh t h ầ n đến cực hạn hủy diện tín ngưỡng hắn chờ mặc hắn chẳng hề làm gì hắn chỉ là ngủ ở chỗ này một giấc nhưng cổ này lực lượng lại là chân thật bất hư hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình lực lượng ngay tại tăng vọt thần kia khốn nhiều vô số chuẩn đế cấp cường giả bình cảnh chính đang nhanh chóng bị đả thông khoảng cách chân chính yêu đế c h i cảnh chỉ còn lại có cách xa một bước nhân loại dưới mặt đất căn cứ n ô vương bất giận bất quá là một đám ngu mội phạm nhân bọn hắn phản bội không đáng ngài giao động thần tâm chỉ cần ngài vẫn còn thần quốc thì vĩnh viễn sẽ không bị chiếm đóng ngao tiên nghe vậy chừng mắt về phía loan ngữ mị không đáng ngao tiên thanh âm khản, khản giống như là hai khối kim loại tại ma sát bọn hắn chính đang đ à o giống ta càng cơ bọn hắn môi chết một cái đầu kia bạch lang thì mạnh một phần ta có thể cảm giác được thiên kia lực lượng ngay tại tăng vọt là ta tự tay đang đút nuôi hắn chấn áp khuyên bảo ta đã thử qua ta càng là chấn áp bọn hắn thì càng cuồng nhiệt ta càng là bày r a thân tích bọn hắn thì càng xưng ta là ngụy thần hô to đầu kia bạch lang mới là tận thế chân chủ ngao thiên túi đầu nhìn lấy chính mình m o n g u ố t phía trên còn lưu lại vừa mới bóp nát một cái phản giáo người đầu huyết đ ụ hắn vốn cho rằng huyết tinh đồ sắt có thể mang đến hoảng sợ có thể để bọn hắn thanh tình nhưng hắn sai hoảng sợ sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm khát vọng hủy diệt chi sói hàn lâm đến chung kết phần này hoảng sợ đây là một cái vô giải từ cục hắn lâm vào chính mình một tay chế tạo lo diệt bế vòng bên trong giống vậy ở trong lồng g i a thú điên cuồng c ắ n xé lan g can lại chỉ là để cho mình bị thương càng nặng đã bọn hắn như thế khát vọng hủy diệt ngao thiên hiện ra nụ cười dữ tợn vậy ta thì ban cho bọn hắn hủy diệt đã bọn hắn muốn làm tuổi mới vậy ta thì tự tay nhen nhóm bọn hắn hắn không lại áp lực chính mình lực lượng kinh khủng long uy bao phủ toàn bộ nội thành truyền mệnh lệnh của ta không không có mệnh lệnh ngao thiên bước ra một bước thân ảnh biến mất tại trong thần điện ta muốn đích thân tịnh hóa ta quốc độ n o a n ngữ mịn h ì n lấy trống rông vương tọa ngây người nguyên điện vương đã điên rồi nội thành trung tâm quảng trường đã từng đứng sừng sững lấy ngao thiên cự đại thần tượng địa phương giờ phút này chỉ còn lại một cái bị nện đến nát bét nền móng một đám quần áo tả tơi nhân loại chính vây quanh một đống lửa ngâm sướng l ử a trại phía trên là một cái dùng gỗ vụn cùng hòn đá qua loa dựng lang hình đồ đằng vĩ đại hủy diệt tri chủ chung kết thời đại bạch lang thần đúng lúc này bầu trời tối xâm lại hít h ở không thông y áp từ trên trời giang xuống sở hữu người bỗng nhiên ngầm đầu chỉ thấy một đầu màu vàng kim giao long chiếm cứ tại thành thị trên không là ngao thiên hắn tự mình xuống tràng nguy thần nguy thần hiển lộ chân thân ha ha ha tiên đoán ứng nghiệm hắn m u ố n tự tay giết hại chúng ta trong đám người không có hoảng sợ ngược lại tuân ra càng thêm điên cuồng vui sướng bọn hắn ngược lại nguyên một đám ớt ngực giang hai cánh tay tới đi nguy thần dùng ngươi nanh vớt để chứng minh tà chủ vĩ đại giết chết chúng ta cái chết của chúng ta đem hóa thành hiến cho hủy diệt tri chủ v u thượng vinh quang ngao thiên nhìn phía dưới cái tia từng trương và mẹo cùng nhiệt mặt phổi đều muốn tức điên. 563, tất i ê n chương 563, t ấ t cả đều phải chết chương 563, t ấ t cả đều phải chết những người này triệt để điên rồi như các ngươi mong muốn đã không còn mảy may giữ lại ngao thiên to lớn đôi rồng như thiên trụ sụp đổ giống như hung h a n g n ệ n xuống ẩm ẩm đại điệu băng liệt bụi b ă n g ngập trời toàn bộ quảng trường liền giống như phía trên trên trăm tên c u ồ n g tín đổ bị san thành bình điệu giết giết giết giết sạch các ngươi ta xem các ngươi còn thế nào phản bội ta ngao thiên triệt để lâm vào đ i n c u n g một tòa tòa nhà kiến trúc bị phá hủy t ừ ngao c thiên n đ ư là kẻ hành hình nhân loại là tế phẩm mà cuối cùng người lựa lợi là cái tia đáng chết tuyết lang vương không biết qua bao lâu giết hại huyên náo dần dần lắng lại đã từng phồn hoa thần quốc giờ phút này đã biến thành chân chính phế tích tương đủ liệt hòa khói đặc ngao thiên biến trở về nhân hình thái toàn thân đấm máu kịch liệt thở hào hển thần lực của hắn tiêu hao rất lớn càng quan trọng hơn là cấu thành hắn thần quốc căn cơ tín ngưỡng chi lực đã trôi mất chín mươi chín phần trăm hắn có thể cảm giác được cảnh giới của mình cũng bắt đầu biến đến p h ủ phiếm bất ổn hắn thắng sao tất cả sẽ thở dốc có thể phát ra âm thanh đều đã bị hắn tự tay mặt sát hắn thần quốc bên trong không còn có một cái tín đồ hắn thành một cái chỉ huy một mình một cái trông coi sắc dông thần quốc kẻ đáng thương a ha ha ngao thiên tự rêu nói đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ tại phế tích chỗ sâu nhất còn có mấy đạo yếu ớt sinh mệnh k h tức chỉ thấy tại bị hắn đập ra hố lớn biên giới còn có bảy tám cái người sống sót bọn hắn thoạt nhìn như là bị sung kích xong đánh bay ra ngoài may mắn không chết giờ phút này chính lẫn nhau đỡ lấy theo đống đá vụn bên trong leo ra bọn hắn là trong thành sau cùng vài cái nhân loại thối cá nát t ô m ngao thiên trong mắt sát cơ lộ ra cắt cỏ liền muốn trừ t ậ n gốc hắn tuyệt không cho phép lại có bất kỳ một luồng tín ngưỡng chi lực theo d ư ớ i mỹ mắt hắn chạy đi mà mấy cái kia may mắn cũng phát hiện hắn trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra loại kia quen thuộc để ngao thiên hận thấu xương cùng n h i ệ biểu lộ nguy thần còn chưa có chết nhanh sau cùng hiến tế vì vĩ đại hủy diệt chi chủ một tên thiếu niên mười mấy tuổi từ trong ngực móc ra mảnh đá sau đó không chút do dự đâm hướng trái tim của mình những người khác cũng ào ào bắt trước chuẩn bị dùng tự vận để hoàn thành sau cùng hành hương mơ tưởng ngao thiên quát lên một tiếng lớn to lớn màu vàng kim long trào chống rông xuất hiện hướng về những người kia phủ đầu vồ xuống hắn m u ố n tự tay b ó p nát bọn hắn liền cùng bọn hắn cái kia buồn cười tín ngưỡng cùng một chỗ thế mà ngay tại long trào sắp rơi xuống trong nháy mắt d ị biến nảy sinh ông toàn bộ thế giới bị nhấn xuống tạm dừng hóa ngao thiên long trào ngưng kết ở giữa không trùng cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may trên bầu trời khói đặc cùng l i ệ t hỏa dừng lại trên mặt đất phấn khởi hạt bụi lơ lửng mấy cái kia đang chuẩn bị tự vận nhân loại trên mặt cùng n h i ệ t biểu lộ cũng như ngừng lại trên mặt ngay sau đó một đạo thánh khiết bạch quang từ trên trời giáng xuống chỉ thấy đạo kia quang trụ bên trong một đạo không nhiễm trần thế thân ả n h chính chậm rãi hạ xuống đó là một nữ nhân người mặc một bộ ánh trăng dẹn thành màu trắng cung trang váy dài váy phía trên theo lên phức tạp mà huyền n o vân vân theo nàng hạ xuống không g i mà bay trên người tán phát ra khí tức cùng ngao thiên cùng lý mục cùng trên phiến đại địa này bất kỳ một cái nào cường giả đều hoàn toàn khác biệt đó là một、loại. càng cao t ầ n g thứ vượt lên trên c h ú n g sinh trật tự cùng q i tắc uy nghiêm ngao thiên ở trước mặt nàng thậm chí sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm hắn long uy tại loại khí tức này trước mặt liền như là nông thôn n g h e thối tử gặp đế vương tướng tướng liền đầu cũng không ngẩng lên được đây là thứ gì thiên nhân thần minh ngao thiên não tử trống rỗng hắn thấy qua cường giả vô số kể nhưng chưa bao giờ có như thế không hợp thói thường thể nghiệm đối phương thậm chí không có tận lực nhằm vào hắn chỉ là tồn tại bản thân liền để hắn cảm nhận được nguồn gốc từ sinh mệnh tầm thứ tuyệt đối áp chế loan ngữ mị chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn sau lưng sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất run lẩy bẩy trong cơ thể nàng giao long huyết mạch tại gà ghét đang sợ hãi tại thần p h ụ mấy cái kia nhân loại may mắn còn sống sót cũng n â y dại bọn hắn ngừng tự sát động tác mờ mịt nhìn lên bầu trời bên trong cái kia thanh khiết thân ảnh đây là vĩ đại hủy diệt chi chủ phái tới sứ giả sao vẫn là nói lại tới một cái tân thần tất cả mọi người nhận biết đều tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ áo trắng nữ tử chậm dãi hạ xuống tại quảng trường trung ương nàng quét mắt mấy cái kia nhân loại may mắn còn sống sót lấy tử vong vì đạo lấy hủy diệt làm thế. ngu mội sinh linh linh hồn đã bị ô nhiễm sau đó nàng nhìn về phía ngao tiên h ồ một đầu huyết mạch bất thuần nghiệt dao lại cũng dám đánh cắp tín ngưỡng ở chỗ này tự lập làm thần còn làm ra như thế ô h ế đổ s á t thảm t h ị h nghiệt dao ngao tiên h nghe được x ư n g hô thế này lên cơn giận dữ nhưng tiếp xúc đến đối phương cái k i a đ ạ m g mạc ánh mắt lúc tất cả l ử a giận lại trong nháy mắt bị rội tắt chỉ còn lại có băng lánh hoang sợ đối phương liếc mắt một cái thấy ngay bản thể của hắn mà lại tràn đầy m ệ t thị người là ai ngao tiên ép buộc chính mình tỉnh táo lại nhưng run dậy thanh tuyến vẫn là bán rẻ hắn nội tâm kinh hãi áo trắng nữ tử không có trả lời vấn đề của hắn mà chính là phối hợp nói ra nhân gian trọc khí trung tiên h hoán niệm cùng tà niệm xen lẫn đản sinh ra n g ư ờ i loại này nguy thần lại thúc đẩy sinh trưởng ra loại kia khát vọng hủy diệt tà tín đồ nơi đây đã thành ô huế t h i nguyên nàng ngâng lên một cái trắng loãng như ngọc tay lòng bàn tay hướng lên thế ta lang suối phụng tiên c u n g chi mệnh hạ giới được tỉnh hóa chi trách giới này hết thể sinh linh vô luận là ngươi đầu này làm loạn nhiệt giao vẫn là những cái kia bị ô nhiễm phạm nhân đều là tại tỉnh hóa h à n ngũ nói cách khác các ngươi đều phải chết、tử. ngao thiên to lớn long đồng đ ố n g nhiên có vào mấy cái k i a sống sót sau hai nạn nhân loại trên mặt vừa mới hiện ra một k i a sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối tân thần k í n h sợ giờ phút này cũng hoàn toàn độc lại bọn hắn không hiểu vừa mới không phải là tại nói tỉnh hóa ô h a sao bọn hắn thế nhưng là thành tín tín độ a tuy nhiên tin lầm thần nhưng vĩ đại tân thần chẳng lẽ không cần phải cứu vớt bọn họ dẫn đạo bọn hắn đi đến chính độ sao thế mà lang suối căn bản không có cho bọn hắn suy nghĩ thời gian nàng thậm chí không có nhiều xem bọn hắn liếc một chút dường như bọn tay ngọc khe nâng nhẹ nhàng bắn ra không có kinh thiên động địa tiếng vang không có hủy thiên diệt địa năng lượng bao động một tiếng vang nhỏ bé không thể nghe cái kêu mấy cái nhân loại liền cùng bọn hắn trên mặt phức tạp biểu lộ cứ như vậy hư không tiêu thất không phải hóa thành cho b ụ i không phải phân giải ép viết tử chính là biến mất sạch sẽ triệt để không lưu mảy may đã từng tồn tại chứng cứ ngao thiên toàn thân long lân đều nổ đây không phải giết hại đây là xóa đi một loại càng cao duy trì sinh mệnh đối thấp duy trì tồn tại hàng duy đà kích hiện tại đến phía ngươi nhiệt g a o lăng suối ánh mắt rốt cục trở xuống ngao tiên trên thân á thế mà ngao thiên lần này không có người để cho diễn hắn nghiệt giao còn có trên vùng đất này tất cả bị ô nhiễm linh hồn lời còn chưa dứt lang suối nhẹ nhàng một nắm đều muốn bi về hư vô trong chốc lát hoàn toàn không có có thể kháng cự lực lượng bao phủ ngao thiên k h ô ngao n g thiên muốn m rua, u ố dây ở giữa không trung nổ thành một đoàn huyết vụ màu vàng kim lân t h i ế n vỡ vụn xương cốt thanh hôi huyết đục tính cả hắn linh hồn đ a loạn i ngữ mị tại chỗ tử vong quảng trường phía trên tiến tĩnh như chết mấy cái kia sống sót sau hai nạn nhân loại tín đồ hoảng sợ đến không thể động đậy bọn hắn tín ngưỡng thần cứ như vậy bị một cái khác nhân vật càng khủng bố hơn giống đá chết một đầu chó hoang một dạng đã tới chết lăng suối làm xong đây hết thảy lúc này mới nhìn về phía cách đó không xa so lý mục trở thú ừ m một đám có chút đạo hạnh thổ dân sinh linh thôi nàng thân nhiệm cường đại d ư ơ n g nào trong nháy mắt thì hiểu rõ lý mục đám người đại khái thực lực băng dao cùng hòa phượng chuẩn đế cấp mà đầu kia cầm đầu tuyết lang vương khí tức nhất là thâm trầm cứ việc kẹt tại chuẩn đế ngưỡng cửa nhưng căn cơ lại dị thường vững chắc đáng tiếc lăng suối nhẹ nhàng lắc đầu l i ê n một cái chân chính bước vào đại đế cảnh giới đều không có đội hình như vậy cũng muốn ngăn cả ta dưới cái nhìn của nàng đế cảnh phía dưới đều là run dế c h ẩ n đế bất quá là cường tráng một số con kiến hôi số lượng lại nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào tịnh hóa không hề chỉ là nhằm vào ngao thiên cùng hắn tà tín đồ tại vị này thiên cung sứ giả trong mắt mảnh này bị ô nhiễm thổ địa bên trên hết thể mang theo lực lượng cường đại khả năng nhiễu loạn trật tự tồn tại cũng phải cần bị cùng nhau thanh trừ ô h ế lý mục bầy sói h i ệ n nhiên thì ở cái này thanh trừ danh sách phía trên phượng tố xấu trên thân hỏa d i ễ m bất an mẹ lên nàng cảm nhận được trước nay chưa có trí mạng uy hiếp đó là nguồn gốc từ sinh mệnh tầng thứ áp chế nhưng là băng di lại gắt gao nhìn chằm chằm lang suối ngoại trừ ngưng trọng c à nhưng g n i ề u đ là bị bạo phạm nàng n nhìn này. vương ánh mắt là có ý gì loại kia nhìn con kiến hôi nhìn hạt bụi ánh mắt vương là vĩ đại bực nào tồn tại là chỉ huy bầy sói chỉ huy ta băng giao nhất tộc đi về phía h u hoàng trí cao quân chủ là ngay cả ta băng di đều cam tâm tình nguyện dân lên trung thành cùng sinh mệnh tồn tại Chỉ cái góc không hiện nhân, là một tử biết tên trong góc xuất hiện nữ nhân, dựa vương à này o loại cái ánh đối lại gì dùng mắt v Không tôn h tha thứ. h ể Tuyệt đối k g thể tha thứ. b nghiêm Di i đã đem s n tử Tôn không h Vương n g để ý. Vương tôn nghiêm, không cho khiêu khích mà một bên khác lý mục không nói nhảm hắn thậm chí không cùng lăng suối tiến hành đảm nhiệm gì ngôn ngữ phía trên giao phong tại đối phương sát y khóa chặt bên mình trong n y mắt liền đã độc thủ không có thăm dò không có giữ lại vừa xuất thủ chính là lôi đ ỉ n h và quân nga ô vang động núi sông sói chu vang vọng chân trời đây không phải uy hiếp mà chính là tiến công kẹt lệnh ảnh nha thân hình đệ nhất cái biến mất vô thanh vô tức hướng lăng suối sau lưng tiềm hành mà đi nhẫn nha cùng cùng nha một trái một phải ngang nhiên trùng phong hủy diệt chi lực cùng thuần túy nhục thể lực mang theo hai đạo xé rách đại địa khủng bố khé ránh huyết nha đứng ở phía sau ngửa mặt lên trời thét g i ả i một đạo huyết sắc quang trụ phóng lên tận trời nhưng lại trong nháy mắt phân hóa số tròn đạo lưu quang r a chỉ tại lý mục cùng hai vị trùng phong huynh đệ trên thân đó là quần bạo tăng thêm cùng sinh mệnh thủ hộ mà lý mục thì là tại bọn hắn hành động đồng nhất thời khắc mở ra miệng lớn một viên độ cao áp xúc từ vô tận băng tuyết cùng hủy diệt pháp tắc ng tại trong miệng hắn thành hình không gian đều tại viên này năng lượng cầu chung quanh vật mẹo sụp đổ không biết tự lượng sức mình lăng x u ố i thấy thế chỉ là hướng về phía phía trước nhẹ nhàng điểm một cái ông một đạo hơi mở màn sáng chống rông xuất hiện vê anh vê anh nhẫn nha hủy diệt vớt sói cùng cùng nha hám sơn đầu truy hung hăng đập vào màn sáng phía trên đủ để xé rách sơn mạch lực lượng lại ngay cả để cái k i ê u màn sáng nổi lên gọn sóng đều làm không được cùng lúc đó lý mục trong miệng tịch diện băng tinh cũng đã phun ra mà ra viên t i ê ẩn chứa chuẩn đế cấp đỉnh phong một kích màu đen năng lượng bóng kéo lấy thật dài vết nứt không gian đâm vào màn sáng trung ương thế mà kết quả vẫn là một dạng mọi người đều là có chút được trí nhưng lại tại ngay một khắc này đã t i ề m hành đến lang suối sau lưng ảnh n h a theo cái bóng bên trong nổi lên l o ạ u q u a n g móng đ u ố t đâm thẳng phía sau tâm yếu hại đây là hắn tối cường một kích ẩn chứa ám ảnh pháp tắt t ấ t s á t đ â m một cái đinh ảnh n h a móng đ u ố t bị mỏng như cánh ve vầng sáng ngăn trở cũng không còn cách nào tiến thêm lang suối thậm chí không quay đầu lại điều t r ù n g tiểu kỹ nàng n u n g ngược tay lên một đạo bạch quang đào qua、Phúc. ảnh nga bay ngược mà ra nặng nề mà nện xuống ở phương xa một chiều chỉ một chiêu liền cùng lúc tan giã bốn vị bá chủ cấp chiến tướng cùng một vị chuẩn đế cấp lang vương liên thủ hợp kích cũng bị thương nặng một trong số đó loại này thực lực c h a n h lệch đã không phải là to lớn mà chính là tuyệt vọng ngay tại l a n g suối chuẩn bị xuất thủ lần nữa đem những thứ này ô h ế triệt để t ị n h hóa thời điểm d ị biến t á i sinh thời gian trì hoãn một mực không động băng di thời gian chi lực địa toàn mặt bạo phát trong chốc lát l a n g suối đang muốn vung ra tay ngừng lại vương đi băng di gầm thét đây đã là hắn có thể làm được cực hạn lý mục không chút do dự thân hình k h ẽ động liền chuẩn bị mang theo trọng thương ảnh nha cùng còn lại bộ hạ đi đầu rút lui thế mà l a n g suối trên mặt lại lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh ngạc nàng có chút hăng hái cảm thụ được tác dụng trên người mình kỳ lạ phát tắc ồ thời gian phát tắc có ý tứ thật sự là có ý tứ ở đây đợi thế giới p h ạ m thực vực lại có sinh linh có thể bằng vào tự thân linh ngộ chạm đến thời gian muôn hạm tuy nhiên thô giáp nông cạn nhưng đích thật là thời gian lực lượng lăng suối giống như là phát hiện một cái mới lạ đồ chơi trong mắt tỉnh hóa chi ý tạm thời thối lui rất tốt cuối cùng không phải như vậy không thú vị tiếng nói vừa ra khí tức trên người nàng đột nhiên biến đổi chương 565, quả quyết chạy trốn chương 565, quả quyết chạy trốn gian g rắc gian g rắc bang di thêm tại lăng suối thời gian trì hoãn lĩnh vực vỡ vụn thành từng mảnh bang di nôn ra đại lượng lấy băng tinh long huyết p h á p tác bị cưỡng ép bài trừ phản vệ để hắn trong nháy mắt thụ trọng thương đã ngươi có thể trưởng không thời gian vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính thời gian phải làm như thế nào lăng suối tại phá toái thời gian lĩnh vực bên trong b ỗ n nhiên biến mất không không phải biến mất là nhanh nhanh đến siêu việt lý mục cùng băng di động thái thị giác bắt cực hạ lý mục không còn kịp suy tư nữa thân thể đã dựa vào bản năng chiến đấu làm ra phản ứng hắn manh tướng công kích băng về phía cảm ứng bên trong ý hiếp chuyển đến phương hướng quá chậm l a n g suối thanh âm đạm mạc tại lý mục sau lưng v ă n g lên nàng chẳng biết lúc nào đã vòng qua lý mục ngăn cản xuất hiện ở băng di trên đỉnh đầu lúc chi bóc ra l a n g suối đối với băng di đầu điểm hạ đi một chỉ này không có uy thế kinh người lại làm cho băng di cảm nhận được so từ vòng cảng kinh khủng nguy cơ hắn cảm giác được thời gian của mình phát tắc đang bị càng cao tầm thứ lực lượng cưỡng ép theo linh hồn của mình h u y ế trong mạch, thậm chí tồn tại chí thân tồn t bản bên、trong. Rút ra ra ngoài. Một khi bị điểm trúng, Một ngoài. hắn sẽ không còn khi điểm bị sẽ lúc à mà trưởng khống thời gian di, thậm chí lại bởi vì pháp tắc thiếu thốn mà tại trô tưởng. bởi khống gian băng Trong chí pháp di, lại Mơ l vì sụp đổ. Mơ tưởng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lý mục mang theo quyết tuyệt chi thế phóng tới lang suối cùng lúc đó băng di cũng dùng hết lực lượng cuối cùng thời gian vết n ư ớ c thế mà lang suối đầu ngón tay chỉ là nhẹ nhàng dừng lại liền tùy tiện xuyên thấu đạo kia không gian vết nứt không nhìn lý mục vớt sói tiếp tục điểm hướng băng di tại nang trật tự phía dưới lý mục cùng băng di hết thể phản kháng vậy mà đều là vô dụng công mắt thấy băng di liền bị phế đột nhiên lý mục động tác thay đổi cái kia chụp về phía lăng suối vớt sói ngược lại bắt lại băng di thân thể cao lớn đồng thời thể nội lực lượng bất chấp hậu quả hướng lấy phía sau nổ tung、Ấm、ẩm ẩm m ư ợ n nhờ cái này c ố cường đại phản xung lực lý mục mang theo băng di chật vật hướng về nơi x a chân trời bỏ chạy phượng tố xấu cùng bốn r ă n g chiến tướng cũng lập tức hiểu ý theo sát phía sau lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi lăng suối nao nao cũng không có lập tức truy kích nàng xem thấy lý mục bọn người biến mất phương hướng trên mặt mặt kia cảm thấy hứng thú thần sắc càng đậm quả quyết lựa chọn tình nguyện tiếp nhận ta một k í c h dư âm cũng muốn mang theo đồng bạn thoát đi a lăng suối có thể cảm giác được vừa mới lý mục cưỡng ép bạo phát nội phủ đã bị thương không nhẹ có chút thủ lĩnh dáng vẻ đáng tiếc các ngươi trốn không thoát nàng cũng không nóng nảy tại mảnh này bị nàng tỏa định tỉnh hóa khu vực bên trong những thứ này ô huế vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chỉ là đang chỉ hoãn bị xóa đi thời gian mà thôi nàng càng cảm thấy hứng thú là đầu kia có thể trưởng không thời gian pháp tắc băng dao đó là một phần không tệ đồ cất giữ một bên khác ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ hoang vu trong sân cốc lý mục mang theo mọi người chật vật hiện ra thân hình vừa hạ xuống chỗ băng di thì cũng nhịn không được nữa trùng điệp đập xuống đất vương ta ta cho ngài mất thể diện băng di tràn đầy tự trách hắn chưa bao giờ bị bại triệt để như vậy như thế không hề có lực hoàn thủ phượng tố xấu lo lắng rơi ở bên cạnh hắn trên thân thiêu đốt h ỏ a diễm tàn mát ra ấm áp sinh mệnh khí t ứ c chữa thương cho hắn nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ lang suối lực lượng tầm thứ quá cao tạo thành pháp lý bị thương không phải lực lượng bình thường có thể chữa trị n h ẫ n nha cùng nha huyết nha cũng vây quanh từng cái thần sắc ngưng trọ ảnh nha tại huyết nha trị liệu xong khi t ứ c thoáng bình phục một số nhưng vẫn như cũ trọng thương toàn bộ bầy sói bầu không khí trước nay chưa có áp lực lý mục đứng tại đỉnh núi trầm mặc không nói nhưng trong lòng đang nhanh chóng suy tư đánh không lại hoàn toàn đánh không lại lực lượng của đối phương là một loại c à n g cao duy trì trật tự có thể tùy tiện nghiền ép bọn hắn nắm giữ hết thẻ phát tắc trốn lại có thể chạy trốn tới lâu đây từ đối phương cái kia không có sợ hai thái độ đến xem nàng có niềm tin tuyệt đối đem bọn hắn một mẻ hốt gọn liệu mạng là một con đường chết chạy trốn cũng làm ã n tính tử vong cái này tựa hồ là một cái vô giải từ cục ngay tại lý mục suy nghĩ lấy phá cục chi pháp lúc một cái tràn đầy hỗn loạn cùng điên cuồng ý vị thanh âm đột ngột tại hắn não hải chỗ sâu nhất vang lên cảm thấy sao tuyệt vọng vị đạo lý mục trong lòng r u lên cái này thanh âm là cái kia thâm viên c h i thần cái kia bị hắn tại vô tận chi hải chỗ sâu thôn vệ hết cổ lao tồn tại hắn cho là mình đã đem đối phương triệt để tiêu hóa hóa thành tự thân lực lượng không nghĩ tới hắn ý chí mạnh vỡ lại còn tiềm tàng tại linh hồn của mình chỗ sâu không cần k ẩ n trương ta đã chết người thôn vệ thần cách của ta tiêu hóa ta thần quốc kế thừa ta hết thảy người bây giờ chính là ta không phải nói n g ư ơ i là tân thâm n g uyên tân thâm n g uyên lý mục nghi ngờ nói nữ nhân kia tự xưng thiên cung sứ giả đại biểu là trật tự cùng quang minh ha ha buồn cười biết bao chữ trật tự cũng là m à sát hết t h ể dị loại quang minh cũng là đem tất cả không thuận theo người đánh lên ô huế là t ấ n sau đó t ị n h hóa n g ư ơ i cùng ngươi t ổ quần ở trong mắt nàng cũng là nhất định phải bị thanh trừ ô huế n g ư ơ i dùng ngươi pháp tắc đi đối kháng nàng phát tắc tựa như dùng dòng nước đi đối kháng đại hải vĩnh viễn không có phần thắng thanh n m bên trong trào phúng ý vị mười phần lý mục không có trả lời nhưng hắn tại lẳng lặng nghe nhưng là ngươi không cần tuân theo quy tắc của nàng tại sao muốn dùng chỗ yếu của mình dây vào tiếp xúc đối phương sở trường trật tự mặt đối lập cho tới bây giờ đều không phải là một cái khác trật tự mà chính là hỗn loạn quan g minh đấy mặt sau cũng không phải ánh sáng nhạt mà chính là thâm viên cảm thụ ngươi thể nội lực lượng đây không phải là cái gì hủy diện p h á p tắc đó là thâm viên quyền hành là thôn phệ hết thảy đồng hóa hết thảy dẫn dụ hết thảy đoạ lạc ă n nguyên chi lực ngươi không cần đi chiến thắng nàng trật tự ngươi chỉ cần mở rộng ngươi thâm viên lý mục tâm thần vực chấn t h â n thuộc. n g ư ơ i cần càng nhiều thân thuộc cái thanh â m kia quát tầm lên nhìn xem ngươi t r u n g quanh ngươi bầy sói minh hữu của ngươi bọn hắn đối ngươi trung thành cùng t í n tậy cũng là tối nguyên thủy tín ngưỡng nhưng còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều nhìn nhìn lại nơi xa những cái kia tại trong tuyệt vọng dễ d ủ i nhân loại những cái kia bị thần vứt bỏ sinh linh những cái kia ở trong sợ hãi run dày v n v v bọn hắn đều là ngươi tiềm ẩn thân thuộc ngươi lực lượng bắt nguồn từ tín ngưỡng ngươi chúng sinh không phải ngao thiên loại kia đánh cắp tới dối trá tín ngưỡng cũng không phải thiên cung loại kia cao cao tại thượng băng lánh trật tự mà chính là tối nguyên thủy kính sợ thuần túy nhất h o à n g sợ cùng n h i ệ t nhất đi theo thanh âm kia càng phát ra c u ồ n g vọng thậm chí để lý mục cảm giác cái này hoàn toàn chính là mình ý nghĩ trong lòng hiện hiện để bọn hắn e ngại ngươi để bọn hắn sùng b á i ngươi để bọn hắn đưa ngươi coi là duy nhất cứu rỗi hoặc là duy nhất hủy diệt chương năm trăm sáu mươi sáu hết thảy đều cái kia thanh toán chương năm trăm sáu mươi sáu hết thảy đều cái kia thanh toán làm vạn vật đều rơi vào người thâm n g uyên vì ngươi v ị n h sướng bài hát ca tụ lúc ngươi thần quốc đem vô hạn mở rộng ngươi lực lượng đem vô cùng vô tận chỉ là một cái thiên cung sứ giả lại đáng là gì ngươi cũng là hành tẩu thâm uyên nói tới chỗ này thanh âm kia dần dần yên tĩnh lại thẳng đến không một tiếng động nhưng ngay tại cái kia thâm viên chi thần gào rú triệt để tiêu tán nháy mắt một cái băng lãnh cơ giới lại lại dẫn một loại nào đó thiên mệnh rất rõ ràng ý vị thanh âm tại lý mục trong ý thức vang lên đinh thời cơ đã tới hôm nay khởi binh ẩm ẩm lý mục ý thức bị không cách nào kháng cự lực lượng theo thân thể bên trong rút ra vượt qua vô tận thời không rơi vào một mảnh hôn độn v â n vụ chi điệm nơi này là thiên cung cựu tiêu phía trên thiên cung lại không phải kim bích h u hoàng tiên khí lượn lở thánh đ i ệ mà chính là chỗ sâu nhất ngay cả ánh sáng đều không thể đến thiên ngục hắn thấy được chính mình một cái khác chính mình một cái thân hình đỉnh thiên lập địa lại bị vô số khắc do trật tự c ù n g pháp tắc màu vàng kim xiềng xích xuyên thủng xương t ì bà trói buộc tại một phương c ự đại thạch trụ phía trên thân ảnh thân thể của hắn tàn phá không chịu nổi gân ra bị từng cây quất ra thiên hỏa ngay tại thiêu đốt hắn thần cốt màu tím thiên lôi lần lượt bổ vào thần hồn của hắn phía trên cái kia là thống khổ bực nào khuất nhục bực nào nhưng cái thân ảnh kia cho dù bị dày vỏ đến không thành hình người có thể trong hai con ngươi vẫn như cũ thiêu đốt lên đủ để phần tận trư thiên lửa giận cùng không cam lòng là ngươi cái kia tàn phá thân ảnh n g ầ n đầu ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không cùng cự lang hình thái lý mục đối mặt không có nghi vấn không có kinh ngạc chỉ có một loại rốt c ụ c đ ợ i đến ngươi thoải mái ta cũng là ngươi lý mục ý thức vô ý thức nói ra đúng ngươi chính là ta là ta chém ra một luồng chân linh là ta hy vọng cuối cùng hôm nay quý vị tiếng nói vừa ra trong n g á y mắt gian g g i á c toàn bộ thiên ngục thậm chí toàn bộ thiên cung đều trong khoảnh khắc phạt o á i trói buộc lấy hắn kiếp trước chân thân vô số trật tự xiềng xích lên tiếng đứt từng khúc cái kia cháy hừng hực thần hỏa trong nháy mắt dập tắt gào thét không nghỉ cựu thiên thần l ôi gào thét lấy tiêu tán bị cầm tù chân thân hóa xé rách vân vụ không nhìn thời không ngang nhiên dung nhập tuyết nguyên phía trên cố kia to lớn cự lang trong thân thể ngao không còn là nhân gian t h ú hống chấn động tam giới lục đạo thần c h i gào thét lý mục thân thể điên cuồng t ă n g vọt trắng bạc lông t ó c hóa thành thâm thúy hạ cám bốn trào phía dưới đại địa tại giãn nước không gian tại sụp đổ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời đem bác cảnh tuyết nguyên trên không tầng mây quay thành tản ra hủy diệt khí tức vòng xoáy tu vi tại thời khắc này đã không cách nào dùng nhân gian bá chủ cấp hoặc chuẩn đế cấp để cân nh là thâm viên quân chủ cùng lúc đó cái kia có một mực tiềm tàng tại hắn linh hồn chỗ sâu thuộc về ngày cũ thâm viên c h i thần điên quân ý chí cũng bị cổ này lực lượng cưỡng ép móc ra nó không còn là nói liên miên lại nhải nói nhỏ mà là tại lý mục lòng bàn tay ngưng tụ cuối cùng hóa thành một thanh toàn thân đen nhánh trên thân kiếm phảng phất có vô số hoan hồn tại kêu trên m ạ kiếm n g u y ê n diện đây là hắn kiếp t r ư ớ c vì chính mình chuẩn bị hậu thủ lấy địch nhân thi thể đúc thành chém giết địch nhân lợi nhận dùng cái này kiếm tiên thần đều là số cầu ký ức hồng lưu triệt để dung hợp thiên cung mục nát đồng liêu phản bội trí hữu chết thảm còn có cái k i a cao cao tại thượng coi vạn vật như quân cờ thiên cung chi chủ từng màn từng cọc từng cọc đều hiện hiện hắn cũng không phải là bị giáng t r ư ớ c hạ giới mà chính là bị kẻ gian hãm hại đánh vào thiên n g ụ c chờ đợi lấy bị triệt để mai d i ệ t thần hồn trung cuộc cái gọi là hạ giới lịch luyện bất quá là hắn dùng hết sau cùng lực lượng chém ra một luồng chân linh độn vào luân hồi vì chính mình tìm kiếm một đường sinh cơ cự lang là hắn ẩn nút thâm nguyên là vũ khí của hắn hôm nay long quy đại hải hổ vào núi rừng hết thảy đều cái tia thanh toán lý mục âm thanh như sấm nổ tại tuyết nguyên trên không nổ vang phượng t ố xấu nhận nha cùng nha huyết nha ảnh nha h á n trung thành nhất thân thuộc nhóm giờ phút này chính thành tín nên đón bọn hắn quân vương t h về biến vương b a n g di kích động đến run rẩy ngài lực lượng đây là thần lực lượng h á n không cần bất luận cái gì nó bổ sự thật đang ở trước mắt h á n vương vốn là một tôn thần không đủ đối kháng thiên cung cái này điểm lực lượng còn còn thiếu rất nhiều nói xong lý mục thâm viên quyền hành phát động lục đạo bản nguyên chi lực hỗn hợp có hắn tân sinh thần lực chui vào sáu vị chiến tướng thể nội n g o băng di băng xương pháp tắc tại thâm viên chi lực thôi hóa phía dưới điên cuồng chất biến thời gian lực lượng bị vô hạn phóng đại toàn bộ thân hình lân phiến đều hóa thành lõe thời gian m ạ n h vụ băng tinh phượng tố xấu hỏa diễm thì biến thành yêu dị màu đỏ thấm nàng lực lượng không còn là đơn thuân đốt cháy mà chính là nhiễm phải thôn vệ cùng chung kết đặc tính nhận nha tứ huynh đệ sói thân thể đồng dạng tại phát sinh cực biến hủy diệt lực lượng sinh mệnh cùng ám ảnh pháp tắc bị cưỡng ép tăng lên tới một cái hoàn toàn mới duy trì yêu đế trong khoảnh khắc dưới chương hắn sáu đại chiến tướng đều đột phá gông cùng xương xích bước vào đủ để cùng tiền quân địa vị ngang nhau y lý mục thanh â m tại bọn hắn n á o hải bên trong văng lên sau đó dùng nó đến xe nát chúng ta định nhân c ầ n tuân vương mệnh sáu vị yêu đế cùng t ê u lên gào thét danh chấn h o à n vũ phản công bắt đầu cùng lúc đó ba mươi ba trọng thiên phía trên lang tiêu bảo điện ngồi ngay ngắn tinh thần bảo tọa bên trên lang tiêu đạo chủ đột nhiên mở hai mắt ra chỉ thấy trong con ngươi của hắn vũ trụ sinh diệt tinh hà lưu c h u y ể n ẩn chứa thế gian hết thẻ trí lý nhưng giờ phút này lại lóe qua vẻ kinh nộ nghĩa trướng vậy mà tránh thoát thiên đạo công xiềng hắn cảm nhận được cái kêu bị hắn tự mình đánh vào thiên ngục vốn nên tại trong ngàn năm bị triệt để ma d i ệ t biển số hắn chân thân vậy mà chạy trốn b a n g lanh đến cực hạn l ử a giận bao phủ toàn bộ thiên cung vô số tiên quan thần tướng như rơi vào hầm băng nằm dạp trên mặt đất không dám ngôn ngữ chuyến chấm p h á p chỉ lăng tiêu đạo chủ thanh âm uy nghiêm vang vọng kiểu thiên lôi phạt thiên quân nghe lệnh tô tạ thần vương nghe lệnh tứ đ ạ i thiên sư nhị thập bát tinh tú kiểu diệu tinh quan thập nhị nguyên thần thật lên thiên hà trăm vạn thủy sư trăm vạn thiên binh mang theo chu tiên kiếm trận cầm h ạ o thiên bảo kính cho chấm san bằng bắc cảnh đem cái kiêng n g h i ệ trướng t chân linh cùng nhục thân triệt để n g h i ề n vì bờ miệng một tên cũng không để lại tuân p h á p chỉ như núi kêu biển gầm đáp lại vang tận mây xanh chỉ một thoáng thiên cung cửa lớn mở rộng kim quan g vận đạo điểm lành rực rỡ vô số người khoác kim giáp tay cầm thần binh thiên binh thiên tướng tại từng vị uy danh h i ể n hách tiên quân thần vương chỉ huy xuống đang đăng sát khí hướng về nhân gian giới hướng về bắc cảnh tuyết nguyên phương hướng n g h i ề n ép mà đi bắc cảnh tuyết nguyên nơi nào đó sân cốc lang suối chính nhìn xuống con kiến hôi t ư thái nhìn lấy nhân loại phía dưới thành bang nàng thì là năm đó bán rẻ lý mục k ế p trước đem nhất kích trí mệnh đâm l ư n g đâm vào hậu tâm h ắ n hồng nhan chi kỷ. tri ư kỷ ế t tân thiên đạo chi chủ, trưng 567, kết cục, tân thiên đạo chi c h đạo một đám tắm rửa tại thần ân phía dưới lại mưu toan phản kháng trật tự âu h ế t i n h hóa là các người duy nhất quy túc nàng tự l ầ m bẩm đang chuẩn bị hạ xuống thần phạt đem tòa này không chịu hướng lên trời cung dân lên tín ngưỡng thành thị triệt để xóa đi đúng lúc này một cái nàng vĩnh viễn đều không thể quên thanh â m tự phía sau nàng văng lên thật sao vậy ngươi lại nên như thế nào bị tịnh hóa lang suối bỗng nhiên quay đầu thấy được cái tia trong gió tuyết tự đại hát lang Cùng, tấm kia phản chiếu lấy từ không. Không trật n g tự thần liên g năng. g khả n lời lớn trong nháy mắt tăng giã tăng giã liền một tia dấu vết đều không lưu lại lăng suối gặp này cuối cùng tại ý thức đến trước mắt cái này tồn tại sớm đã không phải nàng ký ức bên trong cái kia quang minh lỗi lạc sẽ bị trật tự trói buộc chiến thần đây là một cái quái vật một cái theo thâm viên bên trong bỏ ra tới thuần túy hủy diệt hóa thân nể tình ngày cũ tình cảm ta để ngươi được chết một cách thống khoái chút chỉ thấy lý mục nhẹ nhàng vung lên l ă n g suối trong mắt thế giới trong nháy mắt liền đã mất đi tất cả s á t thái biến thành thuần túy trắng cùng đen nàng thân thể thân hồn của nàng trật tự phát tắc đều tại thời khắc này bị triệt để xóa đi thiện tay giết tựa như nghiền chết một con kiến làm xong đây hết thạy lý mục nhìn về phía chân trời Cái thời ừ trăm tiên vạn thiên đón vạn tiên cái trăm thần phát động phong. Thời gian trùng t phong. h g i vết nước văng di một ngựa đi đầu hắn h á mồm phun một cái cho hào quang màu trắng quang hoàn những nơi đi qua thời gian bị xé nước ra từng đạo kinh khủng màu đen vết nước mấy vạn tên i thiên binh liền phản ứng cũng không kịp thì bị cuốn vào thời gian luận lưu trong nháy mắt hóa thành cho bụi trung yến hát viêm phượng tố xấu hai cánh mở ra màu đỏ thâm hỏa diễm giống như là biển gầm bao phủ mà ra những cái kia tiên thần nhóm hộ thể tiên quang vừa chạm vào tức đốt càng kinh khủng chính là hỏa diễm nhen nhóm không phải thân thể của bọn hắn mà chính là bọn hắn tiên lực vô số tiên thần tại kêu rên bên trong bị chính mình lực lượng đốt chết tươi cự lang tứ huynh đệ thì hóa thành bốn đạo lưu quang trực tiếp đục xuyên thiên binh trận hình n h ậ n nha móng nuốt x é rách không gian đem một tên i thần vương tính cả pháp bảo của hắn cùng nhau chém vỡ c n h a dùng hắn mạnh mẽ nhục thể đối cứng lôi phạt thiên quân lôi truy trở tay một quyền đem đánh bay huyết nha huyết sắc quang trụ hành tạo thi ảnh n h a thì chui vào trận địa địch phía sau mỗi một lần lấp lóe đều nhất định có một vị tiên q u a n đầu phóng lên tận trời các thiên binh thiên tướng trận hình bị trong nháy mắt phá tan cái gọi là bách vạn c h i chúng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất quá là số lượng nhiều một số cứu non lý mục yên tĩnh lơ lửng ở phía sau không có vội vã xuất thủ bởi vì hắn không cần thiết đối với mấy cái này tiểu nhân vật xuất thủ chính mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm chỉ thấy toàn bộ bắc cảnh tuyết nguyên bầy sói đến trăm vạn mà tính cự lang chính n ử a đầu nhìn lên bầu trời bên trong thần chiến lý mục ánh mắt đạo qua bọc chúng còn chưa đủ toàn bộ bắc cảnh tuyết nguyên không là toàn bộ phạm gian giới linh khí đều tại thời khắc này bị hắn n u ố t trừng cửa vào sau đó hắn đ ỗ n g nhiên thở ra hô màu đen khí tức như gió bão bao phủ toàn bộ bể sói nga o nga o vô số tuyết lang thân thể bắt đầu bành trướng lông tóc cứng rắn như sắt móng n u ố t cùng răng nanh lấp loe u quang hai con ngươi bị nhuộn thành cùng lý mục đồng dạng đỏ tươi bọn chúng nhảy lên trở thành đủ để xé nát sơ giai tiên nhân yêu thú lý mục tại trong khoảnh khắc liền điểm hóa v ậ lang đi thôi lý mục phát ra chỉ lệnh vì các ngươi vương dâng lên địch nhân hải cốt ngao trăm vạn b ầ y sói đập lên thi sơn huyết hải đi theo sáu vị yêu đế bước chân hướng về cái kia xa không thể chạm tiên h cung giết đi lên một đầu thông hướng cựu tiêu đường máu như vậy trải dọc ra thiên cung đang chấn động lăng tiêu bảo điện ngói lưu ly đều tại tốc tốc phát r u n lăng tiêu đạo chủ mặt trầm như nước mà nhìn xem hạo thiên kính bên trong phía bên kia ngược lại đổ sát nhìn lấy đầu kia to lớn vô cùng hát lang x u ấ t lĩnh lấy hắn yêu ma đại quân thế như trẻ tre mà dết xuyên một tầng lại một tầng thế giới trăm vạn tiên binh toàn quân bị diện dưới chướng đại tướng không chết tức hàng hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cái bị hắn xem làm quân cờ n g h i ệ t trướng vậy mà có thể nhấc lên như thế ngập trời sóng lớn tốt tốt tốt lăng tiêu đạo chủ giận quá thành cười đã ngươi muốn chết chấm liền thành toàn ngươi hắn tự tinh thần trên bảo tọa đứng lên toàn bộ thiên cung pháp tắc cùng lực lượng bắt đầu hướng hắn hội tụ hắn phải vận dụng thiên đạo quyền hành được d i ệ t thế tiến hành đem lý mục tính cả hắn chỗ toàn bộ phạm gian giới cùng nhau triệt để xóa đi thế mà đã giết tới lăng tiêu bảo điện trước cửa lý mục chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn người cho rằng ta cái này mấy ngàn năm bố cục sẽ không có chuẩn bị sao ngươi xem một chút dưới chân của ngươi lăng tiêu đạo chủ theo tiếng nhìn qua chỉ thấy toàn bộ p h à m gian giới cái k i ê u mảnh bị hắn coi là ô huế chi địa hạ giới giờ phút này đang sáng lên nước vạn vạn đạo quan điểm mỗi một toàn núi mỗi một con sông mỗi một cái sinh linh đều đang phát tán ra ánh sáng nhạc những điểm sáng này hội tụ thành tuyến tuyến hội tụ thành lưới cuối cùng tạo thành một cái bao trùm toàn bộ thế giới to lớn pháp trận mà pháp trận hành tâm đúng là hắn dưới chân bắc cảnh tuyết nguyên cái này đây là l a n g tiêu đạo chủ rốt c ụ c cảm nhận được hoảng sợ người đánh cắp tín ngưỡng duy trì người cái t i ê mục nát trật tự toàn bộ phạm gian giới lực lượng cái kia từ lý mục tự tay mở ra linh khí khôi phục thời đại chỗ góp nhặt toàn bộ năng lượng đều tại đây khắc bị dẫn động mà ta cho chúng sinh lực lượng để bọn hắn trở thành ta lực lượng một bộ phận dù sao linh khí khôi phục vốn là bút tích của ta tạm biệt cựu thời đại tàn đảng lý mục một trào vung xuống không có âm thanh không có q u a n mang một viên cực hạn hắc cám k ỳ điểm thôn vệ lăng tiêu đạo chủ thôn vệ lăng tiêu bảo điện thôn vệ toàn bộ ba mươi ba trọng thiên từ trật tự cấu trúc vũ trụ tại trong im lặng đổ sụt phá toái cái kia cao cao tại thượng thống trị vô số kỷ nguyên lăng tiêu đạo chủ l i ê n một câu di ngôn đều không có thể lưu lại thì cùng hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo thiên cung cùng một chỗ triệt để quy về hư vô hắn đến chết cũng còn duy trì đứng tại vương vị trước tư thái lý mục kỷ nguyên một trăm năm thân thiên cung trôi nổi tại vũ trụ trung tâm nó từ thâm biên hắc á m cùng vô tận tinh quan g cộng đồng đ ú c thành hùng vĩ mà thần bí lý mục ngồi ngay ngắn dùng một viên tịch diệt hàng tinh chế tạo vương tỏa phía trên hắn đã khôi phục kiếp trước hình người tóc đen khăn c h o n g ánh mắt thâm thúy phía dưới bang di phượng tố xấu chờ một đám thuộc h ạ đều đã sắc phong thần vị chấp trưởng lấy vũ trụ toàn tân phát tác bang di thành thời tự cùng vĩ phơ tố xấu là tịch diện cùng tân sinh c h i thần n h ậ n nha tứ huynh đệ thì cộng đồng chấp trưởng chiến tranh cùng hủy diện thần trước càng xa xôi từng viên bị cải tạo qua sinh mệnh tinh cầu phía trên vô số sinh linh tại p h ổ n diễn sinh sống trên bầu trời có tu sĩ ngự kiếm phi hành cùng linh năng khu động tinh tế chiến hạm sánh vai cùng nhau trên mặt đất p h à m nhân sử dụng lượng từ máy vi tính thôi diễn phủ văn chất pháp dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn phân tích lấy linh khí huyền bí linh lực nên cùng khoa kỹ cộng đồng phát triển đây là tân nhiệm thiên đế lý mục ban bố đệ nhất đầu thiết luật toàn bộ thế giới hết thể đều tại vui vẻ phồn linh hướng về một cái trước nay chưa có huy hoàn g rực rỡ tương lai phi tốc tiến lên